vô danh kiếm đạo tu vi lợi hại như thế rốt cuộc là ai bảo nàng lần lượt bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong vô danh toàn thân cao thấp bỏng thần phong rất nhanh liên tưởng đến nhất định là bị chấn áp ở trong côn lôn niết bàn kiếm hồn nói cách khác vô danh cái này thời gian 20 năm trước sau 5 lần khiêu chiến niết bàn kiếm hồn cuối cùng cũng là lấy thảm bại kết thúc công việc lũ bại lũ chiến có thể thấy vô danh kiếm tâm biết bao kiên nghị thần phong nổi lòng tôn kính đứng lên đối vô danh không mình hành lễ ta chỉ là một cái thủ hạ bại tướng có đáng giá gì tôn kính vô danh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ ta từ nhỏ đã nghe nói niết bàn kiếm hồn truyền thuyết nghe nói niết bàn kiếm hồn nhưng thật ra là phượng hoàng chân hồn ta đã biến thiên kiếm đại lục tìm kiếm rất nhiều bí cảnh một mực ở truy tìm thánh thú phượng hoàng dấu chân về sau ta ở một nơi bí cảnh trong phát hiện một sợi phượng hoàng vũ mao bị vũ mao truyền tống đến Cô lôn tuy nhiên ta bị vây ở chỗ này nhưng là cũng thực hiện tâm nguyện gặp được chân chính phượng hoàng niết bàn kiếm hồn quả nhiên bị chấn áp ở Cô lôn tần phong đứng tại chỗ cửa nhà lao phía trước xa xa nhìn qua che khuất bầu trời cây ngô đồng cự mục nói nhượng ta đoán một chút nhìn niết bàn kiếm hồn bị chấn áp địa phương cũng không phải là cự mục phía dưới mà là tại tán cây phía trên tiền bối leo lên cự mục khiêu chiến niết bàn kiếm hồn thất bại sau trực tiếp từ trên cây rơi xuống mới có thể bỗng nhiên xuất hiện ở vong lưu thôn đúng là như thế vô danh cười nói ba những năm này đến vong yêu thôn mục linh một lần lại một lần cứu ta tuy nhiên chúng nó đau nhức hận nhân tộc nhưng ta đối bọn hắn 10 điểm cảm tạ vì báo đáp ơn cứu mệnh của bọn hắn ta mới có thể hăng hái tiến lên qua trạm sát phượng hoàng vì mục linh ngươi đi trạm sát phượng hoàng thần phong biểu tình mờ mịt có chút không rõ ngươi chẳng lẽ thật cho rằng năm đó niết bàn kiếm bị đại năng chém vỡ đem niết bàn kiếm hồn chấn áp tại Cô lôn là mượn thế giới thụ lực lượng chấn áp niết bàn vô danh cười lạnh nói cái này tần phong nao nao chí ít nàng nghe nói truyền thuyết đúng là như thế thế nhưng là vô danh nói chuyện trong truyền thuyết này quả thật có rất nhiều lỗ thủng tần phong vốn cho rằng niết bàn bị chấn áp ở kiếm ngục cho rằng kiếm ngục là một cái cùng hung cực các địa phương bây giờ nàng lại phát hiện niết bàn là bị chấn áp ở côn lôn ngũ hành tương sinh tương khắc mục năng nhóm lửa vị tiêu kiếm đạo đại năng không thể liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu ngốc đến dùng thế giới thụ qua chấn áp hỏa thuộc tính phượng hoàng tinh hồn chẳng lẽ nói vị nào đại năng mục đích thực sự không phải là vì chấn áp niết bản mà là vì nhượng thánh thú phượng hoàng dục hỏa trọng sinh thần phong trong đầu xuất hiện ý nghĩ này liền chính hắn đều thất kinh ngươi lại đã đoán đúng cái này một vị đại năng chém vỡ niết bản đem niết bản kiếm hồn đưa đến côn lôn cũng không phải là vì chấn áp mà là vì nhượng thánh thú phượng hoàng mượn thế giới thụ khôi phục về phần hắn tại sao phải làm như thế niên đại thực sự quá xa xưa đã không thể nào khảo cứu vô danh ánh mắt sắc bén nói Thánh thú Phượng Hoàng, tuy nhiên tên là Thánh thú, cũng không phải trong truyền thuyết điểm lành, mà chính là vì hỏa cha mà sống, từ đầu đến đuôi hung thú Phượng Hoàng có diệt thế chi uy, một khi Phượng Hoàng khôi phục, liền sẽ đốt cháy thập giới, bay lượn cửu thiên, coi như không đi cân nhắc thập giới an uy, Phượng Hoàng mượn thế giới thụ mà sống, sẽ đem mảnh này côn lôn đốt thành một cái biển lửa, những mục linh kia hoặc là bị Phượng Hoàng thôn phệ, táng thân vào bụng, hoặc là chết bởi rào rạt liệt diễm, thì ra là thế. Tần Phong kinh ngạc không khỏi, ngu ngơ tại chỗ. Sau 10 ngày, chính là Phượng Hoàng khôi phục thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ lại một lần nữa đổ thánh. Không thành công, tiện thành nhân. Có thể là có mấy lần trước kinh nghiệm, ta biết lấy sức một mình ta, không phải là đối thủ của Phượng Hoàng. Ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta một chút sức lực. Vô danh nhìn chăm chú Tần Phong, chân thành nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi Tần Phong tâm thần khuấy động, hít sâu một hơi, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói. Ta xác thực vì niết bàn kiếm hồn mà đến. đã niết bàn kiếm hồn, sắp lộ sắc thành thánh thu phượng hoàng, ta cũng lẽ ra đồ thánh. Ta cũng không nguyện ý nhìn thấy giống như tiên cảnh một dạng vong lưu thôn, bị đại hỏa thôn phệ. Bất quá, vô danh đưa cho tần phong một căn màu đỏ thâm vũ mao, nói: đây là phượng hoàng vũ mao, có vật này, ngươi mới có thể thông qua kiếm trận, lên trên thế giới thụ. Thế giới thụ lối rẽ rất nhiều, mười phần nguy hiểm. Phượng linh ta đã lưu lại địa đồ, ngươi án đồ tác ký liền có thể tìm tới ta chúng ta sau 10 ngày thế giới thụ đỉnh gặp lại tần phong hai tay đón lấy phượng hoàng vũ mao chỉ thấy hồng quang lóe lên vô danh liền từ trong địa lao biến mất địa lao đối với vô danh mà nói chỉ là khôi phục nguyên khí địa phương nơi này khốn không được tần phong tự nhiên cũng khốn không được càng mạnh vô danh tần phong tay nâng phượng hoàng vũ mao ngồi tại địa lao chỗ sâu hai mắt nhắm nghiền trong đại não suy tư không tên cựu thiên thập địa giới thế giới thụ thu phượng hoàng Số lớn tin tức tràn vào tần phong não hải. Thế giới này, không hề giống tần phong trong lòng đơn giản như vậy. Nàng cần một lần nữa cân nhắc, tìm kiếm mình đường. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Mục thanh nguyện tỉnh lại, sờ lấy chính mình đầu, nụ cười thanh thuần, công tử, ta đêm qua thế nào? Vì sao đông nhiên liền mất đi ý thức? Ngươi mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Tần phong cười nói. a vô danh đâu? Mục thanh nguyện phát hiện vô danh đã không trong địa lao, kinh ngạc nói. Nàng rời đi. Thần Phong thản nhiên nói. Thần công tử, nàng nói với ngươi cái gì? Nàng đến cùng là ai? Đến từ địa phương nào? Mục Thanh Nguyễn hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn là người câm, nơi nào sẽ nói chuyện? Thần Phong cười nói. Ta rõ ràng nghe được hắn nói chuyện. Mục Thanh Nguyễn nhíu lại lông mày, biểu lộ rất nghiêm túc, nói ra. Ngươi nghe lầm. Thần Phong phất phất tay, nói, vô danh có phải hay không không nói gì, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là... Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như ngươi muốn rời đi, ta có thể mang theo ngươi và đệ đệ ngươi, an toàn rời đi Vong ưu Thôn. Rời đi Vong ưu Thôn. Côn luôn chỉ có cái này điểm địa phương, ta có thể đến địa phương nào qua. Mục thanh nguyện nghĩ một hồi, lắc đầu nói, đa tạ công tử nhớ đến. Bất quá, cũng không cần công tử phí tâm. Vong ưu Thôn là ta nhà, nơi này có tộc nhân của ta, có ta bằng hữu. Bọn họ hiểu lầm nữa ta, ta cũng sẽ không đào tẩu. Ngược lại là công tử. Hãy nhanh lên một chút rời đi đi. Không phải vậy đến buổi trưa. Ai? Thần Phong trong lòng thở dài một cái. Mục thanh nguyện dù sao cũng là một linh, từ bé sinh trưởng ở côn lôn mảnh này chật hẹp thiên địa, ánh mắt cùng tâm đều khó tránh khỏi nhỏ hẹp. Nàng không biết thế giới là cỡ nào bao la, đem tâm linh của mình cũng phong bế, không nguyện ý rời đi vong lưu thôn. Đương nhiên, Thần Phong cũng không trách một thanh nguyện. Đáy lòng của nàng thiện lương, thuần khiết còn như lưu ly. Trên thực tế, Tần Phong cũng hy vọng một thanh nguyện cùng tộc nhân của nàng có thể sinh hoạt tại Côn Lôn Vong ưu Thôn, trải qua không buồn không lo cuộc sống yên tĩnh, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng, khả năng sao? Chương 825, Dạo Phố. Một thanh nguyện khăng khăng không rời đi Vong Yêu Thôn, Tần Phong cũng vô pháp cưỡng cầu. Bất kể như thế nào, ta không thể lưu ở nơi đây ngồi chờ chết. Tần Phong đứng lên, đi đến địa lao trước cửa, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Thần Công Tử, Bảo trọng. Một thanh nguyện hai tay để ở trước ngực yên lặng vì hắn cầu nguyện liên ở tần phong chuẩn bị rời đi thời điểm luôn luôn yên tĩnh vong ưu thôn bỗng nhiên náo nhiệt lên lốp buốt bên ngoài thậm chí vang lên tiếng pháo nổ tiếng người huyên náo tựa hồ đang đón khách người mục thanh nguyện cũng rất tò mò hướng ngoài cửa trông coi nói mục tư đại ca xảy ra chuyện gì bên ngoài làm sao náo nhiệt như vậy mục tư hưng phần nói ngươi còn không biết những này nhân tộc kiếm tu ngày tốt chấm dứt là chúng ta viện quân đến viện quân Mục thanh nguyện kinh ngạc nói, là thánh điện người sao? Thánh điện người, nơi nào sẽ rời đi ngô đồng thần một quản sống chết của chúng ta? Là bên ngoài đến yêu tộc. Nói là truy thiên cốc nhất mạch. Truy thiên cốc cốc chủ côn lôn yêu đế, cùng chúng ta mục linh có hết sức sâu xa. Mục tư nói ra. Côn lôn. Truy thiên cốc. Mục thanh nguyện biểu tình mơ mịt, nàng còn tuổi còn rất trẻ, đối côn lôn chuyện trước kia biết không nhiều. Côn lôn yêu đế rất có thể là không lo thôn người mục tư hạ giọng nói. Không lo thôn Năm đó khăng khăng muốn rời khỏi côn lôn, đi tìm còn lại thiên địa cái thôn kia. Mục thanh nguyện kinh ngạc nói, ta nghe nói, không lo thôn một linh sau cùng đều bị lưu đày, trục xuất côn lôn, về sau đều chết thảm trong kiếm ngục. Hẳn là một cái trong đó. Mục tư trưởng thán một tiếng nói, chuyện năm đó, đúng là không lo thôn không đúng, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng được đến quả báo trừng phạt. Bây giờ không lo thôn hậu nhân mang theo yêu tộc quay về côn lôn, phải cùng chúng ta liên thủ đối phó nhân tộc, trong tộc thương nghị phía dưới có cái này cường viện tự nhiên không có khả năng cự tuyệt quá tốt rồi không lo thôn hậu nhân trở về một lần này vong ưu thôn an toàn mục thanh luyện khuôn mặt nhỏ lộ ra vui mừng an toàn tần phong trên khỏe miệng trọn thấp giọng thở dài côn lôn ngày tốt xem ra đã đến đầu mục linh nhóm đơn thuần vẫn không rõ tình thế nghiêm trọng đến mức nào nhưng là tần phong lại rất rõ ràng côn lôn yêu đế lần này quay về côn lôn tuyệt đối không có ý tốt tần phong lại để cho mục thanh luyện hỏi vài câu Thế mới biết, mới vừa tiến vào vòng yêu thôn cũng không phải là côn lôn yêu đế, mà là của hắn thủ hạ đắc lực truy thiên cốc phó cốc chủ Trang mạch yêu vương, cùng truy thiên cốc mấy vị trưởng lão. Về phần côn lôn yêu đế, chính mang người chạy tới côn lôn trung ương cây ngô đồng cự mục. Nơi đó là côn lôn thần điện nơi ở. Côn lôn trong mục linh thôn xóm, đều nhận thần điện quản hạt. Côn lôn yêu đế chạy tới thần điện, là cùng thần điện một tộc tế tự thương lượng làm sao liên thủ, cộng đồng chống cự xâm lấn côn lôn nhân tộc kiếm tu. Biết rõ côn lôn yêu đế không ở vong yêu thôn, tần phong hơi hơi thở dài một hơi. hắn vốn chuẩn bị rời đi vong yêu thôn, nhưng lại nghĩ lại, quyết định lưu lại, nhìn xem truy thiên cốc đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Vong yêu thôn trung ương một cái to lớn trên mặt có gỗ, vong yêu trưởng thôn một huyền chính bày xuống tiệc rượu, nên đón trăm mạch yêu vương cùng mấy tên truy thiên cốc trưởng lão. Một cửu cùng vong ưu nông thôn mấy tên lão giả, thì là ở bên cạnh cười làm lành, cùng một chô bưng chén rượu kính trăm mạch yêu vương. đồng dạng kiếm yêu phần lớn đoạt xá nhân tộc thân thể bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân tộc không hề khác gì nhau chỉ có chiến đấu thời điểm mới có thể hiện ra dữ tận chân dung truy thiên cốc mấy cái tên trưởng lao đã là như thế từng cái thân thể mặc áo bào trắng khuôn mặt hiền lành giống như đắc đạo cao nhân duy chỉ có trăm mạch yêu vương khác biệt chính là một người cao hai trượng đầu sư tử thân người quái vật to lớn trăm mạch yêu vương nhận làm nhân tộc thân thể yếu đuối không có thèm đoạt xá nhân tộc mà chính là đoạt xá một đầu tên là sư tử ngạo hiếm thấy yêu thú Cũng chính là bởi vì như vậy, trăm mạch yêu vương chính là truy thiên cốc trong, trừ bỏ côn lôn yêu đế bên ngoài, thực lực mạnh nhất một cái. Ha ha, yêu vương có thể tới trợ giúp vong yêu thôn, là ta vong yêu thôn phúc khí. Ta một huyền kính yêu vương một chén. Thôn trưởng một huyền người mặc màu xám vỏ cây trường bào, lục sắc râu dài tung bay theo gió, tự mình đứng lên, vì trăm mạch yêu vương rõ rượu. Thôn trưởng, khách khí. Trăm mạch yêu vương thoạt nhìn thu hào lỗ mãng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, lệ nghĩa cũng mười điểm chú đáo cười nói, nhân tộc là chúng ta yêu tộc địch nhân, cũng là một linh địch nhân. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta truy thiên quốc lẽ ra cùng một linh kết minh, cộng đồng đối phó nhân tộc. huống chi, nhà ta quốc chủ vốn là xuất thân côn lôn, đối cái này phiến thiên địa cảm tình cực sâu. Yêu vương nói là, chúng ta hẳn là cộng đồng đối phó nhân tộc. Nếu không phải hôm qua trạng vạng tối Yêu vương phái người truyền tin, nói một nhóm người tộc đã xâm nhập côn lôn, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Một huyền thở dài một tiếng, nói ra, ba bất quá, nhóm người này tộc kiếm tu thực lực cực mạnh. Vong yêu thôn phái người qua vây công, phản mà chết rồi ba cái tộc nhân. Bọn họ là phượng tê quan kiếm tu, cùng truy thiên quốc vẫn luôn là tử địch. Bọn hắn thực lực nha, xác thực rất mạnh. Nhưng là lại không hơn chúng ta truy thiên Cốc. Ta nếu như cũng đã đến, ngươi liền có thể an tâm. Bất quá. Trăm mạch yêu vương mười điểm hào sảng, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngu bàn tay chùi khóe miệng, thấp giọng nói. Thôn trưởng, ở nhóm người này tộc kiếm tu xâm lấn côn lôn trước đó, liền có một nhân tộc thám tử sớm một bước xông vào. Người này mười phần nguy hiểm, không biết thôn trưởng có nghe nói qua hắn tin tức. Nhân tộc thám tử. Thôn trưởng nhất thời sắc mặt đại biến, nói, như thế nói đến, đêm qua, chúng ta xác thực bắt được một cái nhân tộc, không biết là không phải ngươi nói người kia. Các ngươi bắt được hắn. Trăm mạch yêu vương trứng mắt, có chút không dám tin tưởng. Ngày đó, tần phong kiếm khi tung hành, giống như chỗ không người liền côn luôn yêu đế đều đối với hắn không thể làm gì. Vong yêu thôn mục linh thực lực mạnh nhất cũng bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên. Trăm mạch yêu vương cũng không cho rằng mục linh có thể bắt được thần phong. chư phi thần phong bản thân bị trọng thương. Trăm mạch yêu vương vội vàng nói: ngươi nói người ở đâu? Nhanh mang tới cho ta nhìn xem có phải là hay không cái kia hung đồ. Thôn trưởng vội vàng nói: ta vốn là dự định đen cái này nhân tộc ở buổi trưa chém đầu gian chúng gian đe. Đại yêu vương muốn nhìn. Người tới. Qua địa lao đem người kêu mang cho ta tới. Một cựu linh mỆnh, vội vàng dẫn người qua. Chỉ trong chốc lát, mấy cái thân thể khỏe mạnh một tộc người trẻ tuổi, liền dơ cao lên một cái lồng gỗ trở về. Lồng gỗ cuốn đầy kịch độc ma quỷ dây leo. Tần Phong, Mục Thanh Huyền, một Miên ba người bị giam ở thu hẹp trong lồng gỗ. Một Miên vẫn hôn mê bất tỉnh, một Thanh Huyền đem đệ đệ ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh khủng. Tần Phong thì là thần tình lạnh nhạt, khoanh chân ngồi ở trong lồng gỗ. Hai mắt nhắm lại, phản phất toàn bộ thế giới không liên quan đến mình. Phản đồ. Cấu kết nhân tộc, phản bội tộc ta. Chó săn. Không biết xấu hổ. Vong yêu thôn một tộc đều tới vây xem, hướng về phía trong lồng gỗ một thanh nguyện chỉ trỏ, lớn tiếng chửi rủa. Một thanh nguyện túi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem đệ đệ lộ thai ngăn chặn. Một thanh nguyện không muốn để cho đệ đệ nghe đến mấy cái này ác độc cùng cực lời nói. Hết thệ tất cả, một mình nàng gánh chịu. mươi 826, không lo tán. Phản đồ. Một cái mộc tộc thiếu niên đem mới vừa từ trên cây móc đến trứng chim hướng về mộc thanh ném đi. 3. Một tiếng vang giòn, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng hỗn hợp thành chất lòng sền sệch, từ mái tóc dài màu xanh lục của nàng chậm rãi chạy xuống. Còn lại mộc tộc cũng nhao nhao đem vật cầm trong tay hướng về một thanh nguyện ném tới. Có vừa mới nấu xong canh nóng, từ trên chân lấy xuống tối dày. Một thanh nguyện nằm sấp ở trên thân một miên, đem đệ đệ thân thể bảo vệ, nước mắt không cầm được nhỏ xuống mục thanh nguyện không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị riêng phố thị chúng bị vong hưu thôn đồng tộc như vậy làm đủ. lồng gỗ bị mang lên yến hội hiện trường lúc mục thanh nguyện trên thân đã tràn đầy ô huế trên mặt tái nhuận tràn đầy thần tình tuyệt vọng cựu ra ra. mục thanh nguyện ánh mắt nhìn qua mục Cửu, cái này đã từng bảo vệ nhất trưởng bối của mình hy vọng hắn có thể giúp mình giải thích mục Cửu lại lạnh rên một tiếng xoay người sang chỗ khác liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái mục thanh nguyện đột nhiên cảm giác được thế giới này trở nên rất lợi hại lạ lẫm ba nguyên bản hòa ái dễ gần tộc nhân nhìn qua trong ánh mắt của mình đều tràn đầy sắc ý mục thanh nguyện hiện tại mới hiểu được vì sao tần phong một lần lại một lần khuyên mình để cho mình thoát đi vong ưu thôn Tần phong đã sớm dự tính đến kết quả này giờ phút này tần phong y, y hải nguyên hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở một trong lồng quần áo phía trên không nhiễm trần thế vong ưu thôn mục tộc các thôn dân ném ra ô huế chi vật vô pháp xuyên qua tần phong hộ thể kiếm khí đụng phải hắn thân thể Quả nhiên là ngươi. Trang Mạch yêu vương nhìn qua lồng gỗ bên trong nhân tộc kiếm tu, nhất thời đại hỉ, còn giống như núi nhỏ thân thể lặng không vào lên, đến lồng gỗ phía trước, song tay nắm lấy lồng gỗ, cười to nói, đạp phá thiết huyết không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Vạn kiếm, ngươi quả nhiên bị trọng thương, trốn ở chỗ này. Quy long. ở Trang Mạch yêu vương quái lực phía dưới, lồng gỗ ầm vang phá thoái, mảnh gỗ vụn văng từ phía, một thanh nguyễn dọa sợ, sắc mặt tái nhợt. Đem hôn mê bất tỉnh đệ đệ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đừng sợ, không có chuyện gì, tin tưởng tỷ tỷ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần phong từ từ mở mắt, liếc trăm mạch yêu vương một cái, thản nhiên nói, ngươi là cái gì? Thật là phách lối tiểu tử. Trăm mạch yêu vương cười lạnh, nói, ta biết ngươi giết cốc chủ sư đệ. Nhưng ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, còn dám như thế chương cuồng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là truy thiên cốc phó cốc chủ trăm mạch yêu vương. Các loại tiểu tử ngươi đến âm tàu địa phủ. Diêm vương nếu như là hỏi ngươi, khác đáp không được. Vong yêu thôn thôn trưởng một huyền trống gậy, run run rẩy rẩy đi đến trăm mạch yêu vương một bên, kinh ngạc nói, yêu vương, cái này nhân tộc thật là ngươi muốn tìm cái kia hung đồ. Trăm mạch yêu vương cười to nói, chính là người này. Người này tên là và Kiếm, là vô cùng hung ác chi đồ, giết ta truy thiên cốc rất nhiều đại yêu. tiêu Liên cốc chủ sư đệ luân hồi yêu đế, đều chết ở dưới kiếm của hắn. A, nghe được tần phong thân phận, Mục thanh nguyện giật nảy cả mình nàng thế mới biết tần phong không phải tầm thường kiếm tu chính là kiếm trảm yêu đế kiếm đạo cao thủ thôn trưởng một huyền nghe vậy khí thân thể run rẩy dơ lên quải trượng liền hướng về một thanh luyện trên thân quật một bên đánh vừa mắng ngươi cô nàng này cùng nhân tộc cấu kết coi như xong còn chứa chấp hung đồ suýt nữa ủ thành đại họa một huyền thoạt nhìn dần dần ra đi kỳ thực lực tay cực lớn trong tay hắn quải trượng cũng không phải là phạm vật uy lực còn muốn siêu việt tầm thường địa giai bảo kiếm mấy cái quải trượng xuống dưới Mục thanh nguyện đã bị đánh ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Nàng lại gắt gao cắn răng, không nói tiếng nào, chỉ là ôm thật chặt đệ đệ thân thể. Muốn chạy trốn sao? Tần phong một mực trầm mặc không nói, cho tới bây giờ tài năng danh vọng lấy một thanh nguyện, mở miệng hỏi. Không. Ta. Không trốn. Mục thanh nguyện nhận như thế khuất nhục, lại như cũ không đi. Trốn. Người trốn được sao? Trăm mạch yêu vương chợt cười to, từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ vứt trên mặt đất. Màu hồng khói bùi từ dưới đất xuất hiện, mang theo mùi thơm kỳ dị, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ vong ưu thôn. Hôm nay đến hội, vong ưu thôn thôn dân đều tập trung ở giữa thôn làng cự cọc gỗ lớn trước. Phấn hồng sắc khói bùi phiêu tán, vong ưu nông thôn dân nhao nhao cảm giác được tứ chi bất lực, co quắp ngã trên mặt đất. Một kiểu sắc mặt đại biến, quắc, không tốt, là không lo tán. Không lo tán, là không lo thôn một loại đặc chế mê dược. Từ khi không lo thôn bị trục xuất côn lôn về sau không lo tán luyện chế phương pháp liền đã thất truyền. Chỉ có số ít mấy tên lớn tuổi một tộc trường người nhận ra không lo tán, thế nhưng là đã muộn. Phù phù. Phù phù. Một kiểu, một huyền các loại nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất, toàn thân sủi lờ, liền đứng thẳng người khí lực đều không có. Trốn. Đừng nói là ngươi và kiếm. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, một cái đều trốn không thoát. Trăm mạch yêu vương ngửa đầu cười to, thần xác điên cuồng. Yêu vương. Ngươi vì sao ra tay với chúng ta? Chúng ta không phải Minh Hiếu, cùng một chỗ đối phó nhân tộc sao. Mục huyền không thể tin được, vừa mới còn nâng cốc nôn hoan trăm mạch yêu vương, liền nhanh như vậy lật trời vô tình. Minh Hiếu. Cốc chủ mệnh lệnh rất rõ ràng, diệt cô lôn. Trăm mạch yêu vương cười lạnh nói. Diệt cô lôn. Mục huyền cả kinh nói, vì sao? Hắn cũng là một linh, tại sao phải diệt đồng tộc? Đồng tộc. Năm đó không lo thôn bị trục xuất côn luôn lúc, các ngươi có thể từng nghĩ tới các ngươi là đồng tộc. Hát hát Nếu như là luận đối côn lôn hận ý, thế gian không người có thể vượt qua cốc chủ rồi a. Nhân tộc chỉ là vì cướp bóc côn lôn bạo vật, cốc chủ nhưng là muốn muốn tiêu diệt các ngươi một tộc. Trăm mạch yêu vương tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay, cũng không che giấu, đem côn lôn yêu đế mục đích nói ra. Làm sao có thể? Chỉ là bởi vì hận sao? Một huyền tê thanh nói, vậy ngươi vì sao không giết chúng ta? Hận! Không không không! Cốc chủ nào có như vậy nhỏ hẹp? Các chủ muốn đem các ngươi đều đưa đến kiếm ngục, để cho các ngươi cũng nếm thử bị trục xuất gia viên cảm thụ. trăm mạch yêu vương cười lạnh lạnh lấy. Trục xuất gia viên tất cả vong ưu nông thôn dân đều ngây dại, bọn họ không hiểu côn lôn yêu đế tại sao phải làm như vậy. Thần phong mở miệng, thản nhiên nói, nói năng bậy bạn. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi. Các ngươi đem nhiều như vậy một linh mang ra kiếm ngục, bán cho nhân tộc chú kiếm sư, có thể bán một cái giá tốt. Đem chúng ta bán cho nhân tộc chú kiếm sư. Một huyền lúc này mới rõ ràng, chính thức cùng nhân tộc cấu kết chính là truy thiên quốc yêu tộc. Ta có mắt không trọng, bị ác nhân lừa bịp, liên lụy toàn tộc. Ta là tội nhân, tội nhân A. Một huyền dùng hết lực khí toàn thân đứng lên, hướng về trăm mạch yêu vương một đầu đánh tới. Ẩm. Trăm mạch yêu vương vung tay lên, liền sẽ một huyền một tắt bay, đối một bên một vị trưởng lao ra lệnh, qua đem hắn kéo về, khác để hắn chết. Hắn cái này chồng chút tuổi tác một linh, thế nhưng là rất đáng tiền đâu. Vị này truy thiên quốc trưởng lão lập tức phi thân đi qua, đem nửa chết nửa sống một huyền kéo trở về, cười nói, yên tâm, lao ra hỏa này không chết được. Vạn kiếm tiểu tử. Bọn họ có thể không chết. Nhưng là ngươi không chết không thể. Trăm mạch yêu vương đống nhiên quát trói thai một tiếng, bén nhọn sư tử trảo hướng về tần phong đỉnh đầu đập xuống. mươi 827, tuyệt thế hung nhân. Tần phong dù sao chạm luân hồi yêu đế. Ngày đó nhìn thoáng qua, trăm mạch yêu vương trong đầu tần phong kiếm khí tung hoành ấn tượng đến nay ý thì nguyên vô pháp lui bước đối với tần phong trăm mạch yêu vương trong lòng có một loại không rõ e ngại chính là bởi vì như vậy trăm mạch yêu vương không có mạo mội xuất thủ mà chính là trước phóng thích không lo tán nhượng tần phong chúng độc, lại bỗng nhiên xuất thủ đánh lén muốn đem tần phong nhất kích mất mạng siêu một đạo sáng ngời cùng cực ánh kiếm năm màu phóng lên tận trời xuất hiện ở côn lôn mảnh này lục ý rồi rào thế giới tràn đầy sắc cơ kiếm khí cực kỳ lang liệt giống như một đường tới từ tuyết nguyên chỗ sâu hàn phong. Hô! Vô số cây cối run bần bật động, lá cây nhao nhao rơi xuống, còn như hoa tuyết của vũ. Vong yêu thôn các thôn dân đều ngạc nhiên nhìn qua một kiếm này, bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến mạnh mẽ như vậy kiếm pháp. Ở cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bọn họ giống như con kiến hôi phủ phục trừ bỏ kính sợ bên ngoài, trong đại nào trống giống. Cái này một đạo kiếm quang đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ thấy quang mang loại lên, đạo kiếm quang này giống như không giấu vết vui sướng, biến mất ở trăm mạch yêu vương cự trong suy Máu me tung tóe, Trăm mạch yêu vương sắc bén sư tử trảo từ trên cổ tay rơi xuống, rơi trên mặt đất, thú huyết cùng phún. Chẳng biết lúc nào, tần phong đã đứng lên, tay phải cầm một chuôi lấp lóe lấy ngũ thải quang mang trường kiếm. Máu tươi chậm rãi từ thân kiếm chạy xuôi xuống tới. Trăm mạch yêu vương huyết. Ngao. Trăm mạch yêu vương lúc này mới cảm giác được đau đớn một hồi từ trên cổ tay truyền đến, phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ và sợ hãi kêu rên. So với thống khổ Trầm Mạch Yêu Vương sợ hãi trong lòng căng đậm. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng, Tần Phong là khi nào xuất kiếm, làm sao xuất kiếm. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Truy Thiên Cốc mấy cái tên trưởng lão cũng không có thấy rõ ràng Tần Phong kiếm, bọn họ chỉ thấy trăm Mạch Yêu Vương thụ thương, vội vàng chạy tới, muốn bố trí xong kiếm trận, đem Tần Phong vây khốn. Tần Phong cũng không ngăn cản bọn họ bố trận, thờ ơ lạnh nhạt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tần Phong muốn nhìn một chút Truy Thiên Cốc kiếm trận có cái gì chỗ kỳ lạ. Ba nhưng mà tần phong rất nhanh liền vô cùng thất vọng cùng kiếm ngục hắn hắn kiếm đạo môn phái một dạng truy thiên cốc kiếm pháp theo tần phong chỉ là tam lưu kiếm pháp các trưởng lao bố trí kiếm trận cũng phải thật sự là sơ hở trăm chỗ có một đạo kiếm quang sáng lên mấy tên truy thiên cốc trưởng lão nhao nhao đầu người rơi xuống đất cái cổ ra có kiếm hồn hốt hoảng chạy ra diện tần phong nhẹ nhàng cơ cơ kiếm mấy cái tên trưởng lão kiếm hồn pha thoái hóa thành ánh sáng tiêu tán giữa thiên địa. Trong mạch yêu vương một đôi sư tử đồng trong tràn đầy hoảng sợ, run giọng nói, vì sao? Ngươi không phải bị thương sao? Hơn nữa không lo tán vì sao đối với ngươi vô hiệu. Ta xác thực thụ thương, nhưng là thương thế đã tốt rồi. Về phần không lo tán nha? khả năng ngươi không biết, có một loại kiếm pháp gọi Phật tông kiếm pháp, các loại tu luyện tới chi cao cảnh giới về sau, nhục thể hội sinh ra thuế biến, hóa thành kim cương kiếm thể, bách độc bất xâm. Thần Phong nhàn nhạt giải thích nói, cảm nhận được tần phong trên người tán phát ra dày đặc kiếm ý trăm mạch yêu vương cảm giác mình cơ hồ muốn ngạt thở ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ quay người đào tẩu trăm mạch yêu vương không dám đối mặt đối tần phong chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu kiếm quang lần nữa sáng lên trăm mạch yêu vương thân thể cắt thành hai đoạn trọng trọng quẳng xuống đất tần phong xuất hiện ở trăm mạch yêu vương một bên túi đầu nhìn chăm chú hắn chậm rãi lắc đầu một đạo vô cùng nhạt mẹo quang mang từ trăm mạch yêu vương miệng vết thương bay ra hóa thành một cái mơ hồ hình người Hướng về chân trời bay đi. Đáng tiếc hỗn độn còn đang ngủ say, không phải vậy ngươi có thể ăn no nê. Tần phong thầm nghĩ lấy, không chút do dự vung kiếm chém ra một đạo sắc bén cùng cực kiếm mang. Xẹt xẹt. Trăm mạch yêu vương hồn thể pha thoái, hóa thành mảnh vỡ. Chỉ là trong nháy mắt, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển. Tần phong từ tù nhân, hóa thân thành người thắng lợi. Không ai bị nổi bạch mạch yêu vương. Sau đó, để một cô thi thể, tiêu liền hồn thể đều bị tần phong chạm sát rơi vào một cái hồn phi phách tán kết quả thấy một màn như vậy vong yêu thôn các thôn dân đều sợ ngây người tuyệt thế hung nhân thôn trưởng một huyền mở to hai mắt nhìn nhìn qua tần phong trong miệng tự lẩm bẩm hắn lúc này mới biết được chính mình sông giá họa lớn ngập trời hắn vậy mà đem một cái tuyệt thế hung nhân đóng vào địa lao dạ phố thậm chí chuẩn bị trước mặt mọi người xử tử nghĩ tới đây một huyền trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. chỉ bằng vừa mới tần phong cho thấy kiếm pháp muốn hủy đi toàn bộ vong yêu thôn có thể nói là dễ như trở bàn tay liên ở một huyền lo lắng thời điểm tần phong lại chậm rãi lắc đầu chuẩn bị quay người rời đi tiền bối xin dừng bước liên ở tần phong thân ảnh sắp biến mất thời điểm một huyền bỗng nhiên sắc mặt cứng lại lớn tiếng nói a tần phong dừng bước lại xoay người kinh ngạc nhìn qua một huyền mình đã rất đại độ không có tìm vong yêu thôn phiền phức một huyền lại vì cái gì gọi mình lại một huyền chống vậy Run run dẩy rẩy đi đến Tần Phong trước mặt, ở trước mặt hắn quỳ xuống, nói, tiền bối, ngươi không thể đi. Ta vì cái gì không thể đi. Tần Phong cười lạnh, cảm thấy một huyền cái này một linh rất lợi hại không giảng đạo lý. Trăm mạch yêu vương cùng truy thiên cốc trưởng chết già ở vong U thôn, chết ở trước mặt chúng ta. Nếu như ngươi đi, Côn lôn yêu vương tất nhiên sẽ lửa giận phát tiết đến trên người chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Một huyền cúi đầu, nói ra, các ngươi sống chết cùng ta có liên can gì chúng ta quen làm sao thần phong mắt lạnh nhìn qua một huyền khinh thường nói cái này một huyền đã là đầu đầy mồ hôi chỉ một thanh huyền nói chúng ta có mắt không trỏng có mắt như mủ mạo phạm tiền bối chết không có gì đáng tiếc thế nhưng là thanh huyền đứa nhỏ này thân thế đáng thương nàng nếu là có chuyện bất chắc một huyền một bên nói một bên hướng một thanh huyền nháy mắt để cho nàng tới khuyên nói tần phong một thanh huyền ngồi tại nguyên chỗ ánh mắt trống rỗng không nói tiếng nào Một kiểu vội vàng đi đến một thanh nguyện một bên, khuyên, thanh nguyện, kiểu Gia Gia vừa mới xác thực xin lỗi ngươi. Thế nhưng là, vong ưu thôn ở sống chết trước mắt, ngươi tốt xấu ở vong ưu trưởng làng lớn, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn xem mọi người chết thảm đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể thuyết phục vị này vạn kiếm tiền bối. Kiểu Gia Gia, ngươi bây giờ nhớ tới chúng ta là đồng tộc. Vừa mới, ngươi hận không thể ta đi chết. Một thanh nguyện cắn răng, thấp giọng nói. Ta một kiểu nhất thời ngại lời, lo lắng nói, thanh luyện Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng a, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra ra cho ngươi làm chúng quỳ xuống hay sao? Cái này cũng không cần thiết. Một thanh nguyện trong lòng thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn dây rũa lấy đi đến tần phong một bên, quỳ xuống dập đầu nói, tần công tử, ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, thế nhưng là ta thực sự không bỏ xuống được tộc nhân của ta. Nếu như công tử có biện pháp, liền cứu cứu bọn họ đi. Nếu như công tử cũng làm khó, quên đi. Công tử đã không nợ ta, càng không nợ vong yêu thôn. Tần Phong nhìn chăm chú một thanh nguyện hồi lâu, trầm giọng nói, nhân tộc câu có mà nói, cứu người cứu đến cùng, tiên Phật tiến đến Tây. Ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Thế nhưng là, ngươi để cho ta cứu vong yêu thôn sở hữu một linh, kỳ thực cũng không phải không được. Chỉ là, một huyền vội vàng nói, tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói. Chỉ cần có thể cứu vong yêu thôn, chúng ta cái gì đều đồng ý đáp ứng. mươi 828, Tử Kim Thần Kiếm. Số lượng từ, 2.173 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 05 17, 20. Gì cũng đáp ứng sao. Tần Phong dừng bước lại, khỏe miệng hơi hơi dương lên, tay phải sờ sờ cái cảm, nói ra, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Một huyền thôn trưởng mang ta đi vong yêu thôn bảo khố. Tần Phong nói thẳng. Bảo khố một huyền sắc mặt biến hóa, trù trừ một phen, cười khổ nói, vong yêu thôn chỉ là một cái bình thường thôn làng, nơi nào có cái gì bảo khố. Trong thôn tất cả đồ đáng tiền, sớm đã bị thần điện vơ vét không còn gì, không còn sót lại cái gì. Người cam lộ, ta thạch tín. Người chi thảo giới, ta trí bảo. Thôn trưởng làm sao biết, các ngươi mộc linh cho rằng vô dụng đồ vật, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, không phải bảo vật đâu. Thần Phong cười nhạt nói, cái này một huyền bất đắc dĩ, nhượng một cửu từ trăm mạch yêu vương trên thân tìm ra không lo tán giải dược, nhượng các thôn dân an bảo, mình thì là mang theo Thần Phong, đi tới một gốc tầm thường trước đại thụ. Một huyền nắm quả trượng, ở trên cành cây gõ ba lần, vang lên tiếng vang trầm nặng, cây này làm dĩ nhiên là trung không. Kẹt kẹt. Trên cành cây hiện ra một cái cửa gỗ, từ từ mở ra. Một huyền mang theo tần phong đi vào, chỉ bốn phía, nói, tiền bối, nơi này chính là vong ưu thôn nhà kho. Chúng ta tất cả đồ đáng tiền, đều cất giữ trong nơi đây. Tiền bối nếu như là nhìn lên cái gì, cứ việc cầm đi. Thần phong ánh mắt ở trong nhà kho khẽ quét mà qua. Bên trong lấy tất cả lớn nhỏ thùng gỗ tản ra nồng đậm mùi rượu là dùng sơn tuyển cùng quả dại nhưỡng chế thành mỹ tiểu. một bên khác thì là vỏ cây biên chế túi bên trong tràn đầy quả dại côn lôn cũng không phải là tứ quý sơ xuân cũng chia là một năm tứ quý cái phòng kho này đồ ăn ở bên trong cùng rượu trái cây là vong ưu thôn thôn dân vì qua mùa đông mà sớm chuẩn bị ba chính như một huyền nói tới vong ưu thôn sinh hoạt mười điểm nghèo khó không có cái gì đáng tiền bảo vật tiền bối chúng ta chỉ có những thứ này còn xin tiền bối không nên chê Ở một huyền trong lòng, nhân tộc là một cái mười điểm tham lam chủng tộc. Hắn cảm giác những cái này quả dại và rượu ngon không đủ nhượng Tần Phong hài lòng, chính kiên trì, chuẩn bị gánh chịu Tần Phong lửa giận. Tần Phong lại hơi hơi khiêu mi, cười nhạt một tiếng, ở nhà kho một góc tìm ra một đoạn rách dưới một thùng, nói, người nào nói không có bảo vật, đây không phải bảo vật sao. Đây chính là một đoạn phá có gỗ. Ở đâu là bảo vật gì? Một huyền vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt nhìn qua Tần Phong, không hiểu hắn đây là ý gì ta nói bảo vật, chính là bảo vật. Đây không phải thông thường phàm mục, mà chính là thôn trưởng cất giữ Tử Kim thần mục. Chính là đúc kiếm tuyệt hảo tài liệu. Thần Phong mỉm cười, đem cọc gỗ cầm trong tay, thản nhiên nói: "Thế nhưng là tiền bối, cái này không phải là cái gì Tử Kim thần mục, chỉ là thông thường bạc gỗ thông mục huyền trên mặt vẽ kinh dị càng đậm. Không nên quên, ngươi đã đáp ứng ta, bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng ta." Tần Phong sầm mặt lại, khiển trách: "Ta nói đây là Tử Kim thần mục, chính là Tử Kim thần mục." Mộ Huyền không còn gì để nói, hồi lâu về sau mới thấp giọng nói, Tiền Bối nói cái gì, chính là cái gì. Tần Phong từ bên hông rút ra ngũ tuyệt thần kiếm, đem phá một cái cọc trẻ thành kiếm hình, đưa cho Mộ Huyền nói, Ta am hiểu đúc kiếm, lấy tử kim thần một chú tạo thành một chuôi tử kim thần kiếm, là trong kiếm thực phẩm. Người đem kiếm này xuất ra qua, nhựa vong hữu thôn sở hữu thôn dân tới thử kiếm. Ta muốn từ bọn họ trong đó chọn lựa đồ đệ. Cái này Mộ Huyền hoàn toàn nhận ra, hai tay tiếp nhận kiếm gỗ, trong đầu trong mặt. Một huyền thọ mệnh cực kỳ kéo dài, đến nay đã có hơn 400 tuổi, hơn 400 năm tuế nguyện, Một huyền chưa bao giờ thấy qua tần phong dạng này quái nhân, gặp được cổ quái như vậy sự tình. Tần phong mỉm cười, hiển nhiên không định giải thích. Đúng. Một huyền hai tay cầm kiếm gỗ, quay người rời đi. Tần phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn qua một huyền bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên không phải thôn trưởng, bất quá thanh sơn kiếm thánh nhất định giấu ở vong yêu thôn địa phương khác. Bây giờ côn lôn bí cảnh bên trong có ba cỗ thế lực truy thiên cốc phượng tê quan cùng thần điện thần phong cũng không sợ ba cái này cỗ thế lực hắn chỉ lo lắng một người kia liền là thanh sơn kiếm thánh mấy lần giao phong thần phong biết rõ thanh sơn kiếm thánh đáng sợ người này chưa trừ diệt, thần phong trong lòng bất an ba trước đó vong ưu thôn có quỷ túy gây chuyện hại chết thôn dân bởi vậy tần phong suy đoán thanh sơn kiếm thánh liền nhất định trốn ở vong ưu thôn rất có thể đã đoạt xá thôn dân thân thể giả mạo mục linh tùy thời mà động minh thương dễ tránh Ám tiễn khó phòng, Thần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp. Thương Thanh núi kiếm thánh tìm ra, vừa mới khối kia rách nát một đầu, xác thực chỉ là tầm thường bạc gỗ thông, không phải là cái gì tử kim thần mục. Thần Phong mặc dù là đúc kiếm tông sư, cũng không khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, đem bạc gỗ thông chú tạo thành cái gì tuyệt thế thần binh. Nhưng là Thần Phong vừa mới ở gọn mục thành kiếm thời điểm, trên kiếm gỗ lặng lẽ khắc dấu xuống một cái kiếm trận, cái kiếm trận này mười điểm đơn sơ, chỉ có một cái tác dụng cũng là cảm ứng người nam giữ trên người tán phát ra kiếm ý. Nói cách khác, mặc kệ thanh sơn kiếm thánh ngụy trang thành bộ dáng gì, chỉ cần đụng phải kiếm gỗ, liền sẽ phát động kiếm trận. Không thể không nói, một huyền ở vong ưu thôn hy vọng rất cao. Một huyền rất nhanh liền đem sở hữu thôn dân tụ tập lại, lấy tần phong thu đồ đệ làm tên, để bọn hắn nguyên một đám cầm trong tay cái gọi là tử kim thần kiếm, chắc thí bọn hắn thiên phú tư chết. Tần phong kiếm chạng trăm mạch yêu vương dáng người, các thôn dân đều thấy tận mắt, biết rõ hắn là kiếm đạo cao thủ. Nghe nói Tần Phong thu đồ đệ, vong ưu thôn các thôn dân cũng là nóng lòng muốn thử, nhao nhao lên sân khấu, dùng hết toàn bộ sức mạnh, muốn cùng Tử Kim Thần Kiếm cảm ứng. Tần Phong thì là mặt trầm vào nước, ánh mắt lạnh như băng từ thôn dân khuôn mặt đảo qua, muốn trong bọn hắn ở giữa tìm tới Thanh Sơn Kiếm Thánh tung tích. Thế nhưng là kết quả, tất cả thôn dân đều không có cùng Tử Kim Thần Kiếm sinh ra cảm ứng. Nói cách khác, Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng không tàng ở trong thôn dân. Tần Phong trong mày, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng tự lẩm bẩm: chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi tiền bối xem ra vong ưu thôn thôn dân tư chất tối dạ không có duyên phận làm đồ đệ của ngươi một huyền nói ra không hoàng hốt còn có trưởng lão tần phong ánh mắt rơi vào một cựu các loại mấy cái tên trưởng lão trên thân mấy cái tên trưởng lão liếc nhau cũng đều tiến lên nắm chặt tử kim thần kiếm tử kim thần kiếm y dị nguyên nhiên lặng không có bất kỳ cái gì phản ứng ta cũng đi thử một chút đi toàn thôn chỉ còn lại có một thanh luyện không có chạm qua tử kim thần kiếm nàng nghĩ nghĩ cũng đi tới nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm nhược tần phong cảm thấy ngoài ý muốn là tử kim thần kiếm vẫn không có phản ứng xem ra thanh sơn kiếm thánh thật không ở vong ưu thôn hẳn là vong ưu nông thôn dân tập kích phượng tê quan lúc thừa cơ chạy trốn tới phượng tê quan đệ tử trên thân thần phong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm tiên bối ngươi không có chọn lựa đến phù hợp đồ đệ phải làm sao mới ở đây Một huyền cho rằng tần phong thật muốn thu đồ đệ trong lúc nhất thời thấp thỏm lo âu không sao Tần Phong nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, ta không có khả năng một mực lưu tại vong ưu thôn. Huống hổ, coi như ta lưu tại vong ưu thôn, côn lôn yêu đế tự mình dẫn người tới, ta cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Côn lôn trong có cái gì địa phương, có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Một huyền hai mắt lấp lóe lấy hào quang kỳ dị, trầm giọng nói, thần điện, chỉ cần chúng ta tiến vào thần điện, thì nhất định là an toàn. Vừa vặn, ta cũng muốn qua thần điện. Một huyền thôn trưởng, người đi thông chi sở hữu thôn dân. Chúng ta ngày mai lên đường, tiến về thần điện. Thần Phong suy tư một trận, trầm giọng nói ra. mươi 829, Côn Lôn Thần Điện. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Vong Yêu Thôn các thôn dân liền đẩy xe gỗ, trên xe để đó nhiều loại dụng cụ. Rời đi Vong Yêu Thôn, hướng về Côn Lôn Trung ương, cây ngô đồng cự mục đi đến. Côn Lôn Thần Điện liền ở cây ngô đồng cự mục phía dưới. An tết lúc, Côn Lôn trong một tộc đều sẽ tiến về Thần Điện tiến hành thăm viếng đối với từng cái mục linh, đặc biệt là còn vị thành niên tiểu mục linh mà nói, đây là trong một năm lớn nhất đáng để mong chờ sự tỉnh. Tuy nói thời tiết còn xa không đến một tộc ngày Tết, nhưng là thôn trưởng Mộc Huyền ra lệnh một tiếng, các thôn dân liền cao hứng bừng bừng chuẩn bị hành trang, tưởng rằng sớm đi thần điện thăm viếng. Trong bọn họ đại bộ phận mục linh cũng không biết đây là một trận hiểm tượng hoàn sinh đảo vong hành trình, vong ưu thôn khoảng cách thần điện cũng không tính xa xôi, chỉ có ba ngày lộ trình. Thế nhưng là trong ba ngày này bọn họ không chỉ có muốn ứng phó rừng rậm hung thú càng là phải đề phòng nhân tộc kiếm tu cướp bóc địch nhân đang sợ nhất là truy thiên quốc yêu tộc trăm mạch yêu vương chết ở vong ưu thôn côn lôn yêu đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ vì báo thù nhất định sẽ muốn vong ưu thôn sở hữu một linh trốn cùng vì đề phòng truy thiên quốc tập kích một huyền đem vong ưu thôn thanh tráng niên mục linh toàn bộ rút ra điều ra tạo thành hộ vệ đội từ một cựu chỉ huy tần phong thì là mừng rỡ thanh nhàn cùng một thanh nguyện ngồi chung ở xe gỗ trong Chậm rãi tiến về thần điện, Mục Miên vẫn hôn mê bất tỉnh. Y Nhiên nguyên bị Mục Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực, nhưng là sắc mặt của hắn hồng nhuận rất nhiều, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Theo Mục Thanh Nguyệt nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Mục Miên mí mắt vào động, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Phát hiện này nhượng Mục Thanh Nguyệt rất là vui mừng, đối Tần Phong càng thêm cảm tạ. Thần Phong thì là khoát tay háo, cũng không thèm để ý. Vong yêu thôn thông hướng thần điện đường, thôn trưởng Mục Huyền đã đi qua mấy trăm lần, sớm đã thông thạo. Hai ngày trước được cho xuôi gió suối nước đến ngày thứ ba khoảng cách thần điện đã không xa hai bên đường trong rừng cây ngồi mười cái áo quần rách dưới một tộc a đây không phải vân ẩn thôn lâm thôn trường sao một huyền trong đám người nhìn thấy một vị người quen vội vàng dừng xe ngựa lại tự mình nên đón đây không phải vong ưu thôn một huyền thôn trường sao một cái da thịt giống như khô một tóc lục lão giả nhìn người đến là một huyền vội vàng đứng lên kích động lệ nóng doanh trọng, hai tay nắm chắc một huyền cánh tay lâm thôn trưởng xảy ra chuyện gì lu hít đèn ví lạ dở khoảng cách nơi đây 10 điểm xa xôi các ngươi làm sao tới nơi này một huyền kinh ngạc nói ai kỵ mù dạ lớn hơn ngươi là không biết ta chúng ta thôn xóm bị một tôn tự xưng truy thiên cốc yêu tộc tập kích các thôn dân hơn phân nửa đều bị bắt sống chỉ có chúng ta những người này liều mạng trốn thoát đang muốn đi thần điện thông báo việc này nhuộm thần điện làm chủ cho chúng ta lâm thôn trưởng thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy bi thiết lại là truy thiên cốc một huyền trong mày Hắn thế mới biết, Truy Thiên Cốc yêu tộc không chỉ có tập kích Vong Ưu thôn, côn luôn bên trong mấy cái khác một linh thôn làng, cũng bị bọn họ tập kích. Bất quá mấy cái khác thôn xóm, liền không có Vong Ưu thôn vận khí tốt, thương vong thảm trọng. Nhìn thấy Vân Ẩn thôn thảm trạng, Mục Huyền không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải Tần Phong xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Vong Ưu thôn muốn rơi vào cùng Vân Ẩn thôn kết quả giống nhau. Có Vân Ẩn thôn vết xe đổ, Vong Ưu thôn thôn dân cũng đều biết, là Tần Phong cứu mình, trong lòng đối với hắn càng là cảm kích. Kỵ mù dạ trưởng, các ngươi cũng là qua thần điện đi. Con đường phía trước gian nan, trừ bỏ yêu tộc, còn có nhân tộc kiếm tu mai phục cấp bóc. Không bằng chúng ta đồng hành. Lâm thôn trưởng nhìn thấy vong yêu thôn tuy nói cũng là đảo vòng, lại vẫn là binh hùng tướng mạnh, không khỏi đề nghị. Cái này một huyền thôn trưởng có chút chần trở. Theo lý mà nói, vong yêu thôn cùng vân ẩn thôn cùng là một tộc, đại nạn vào đầu, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng là, vong yêu thôn bây giờ lại không phải hắn một huyền nói tính toán. Tất cả muốn nghe Tần Phong an bài. Lâm Thôn Trưởng, xin chờ chốc lát, chờ ta đi hỏi một chút vị đại nhân kia. Một huyền chính mình không quyết định chắc chắn được, muốn đi xin phép Tần Phong. Lâm Thôn Trưởng lại cho rằng một huyền có ý từ chối, nhất thời biểu tình không vui, lạnh rên một tiếng, nói, ngươi một huyền thôn trưởng ở vòng ưu thôn uy vọng tối cao, còn cần đến hỏi người nào. Ngươi không nguyện cùng chúng ta đồng hành liền nói thẳng, cần gì tìm chút kém chất lượng lấy cơ qua loa tắc trách ta đợi. Lâm Thôn Trưởng, ta không phải ý tứ này Một huyền lòng tràn đầy nước đắng, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Ba chúng ta đi, ta cũng không tin, không cùng ngươi vong yêu thôn đồng hành, chúng ta còn có thể không đến được thần điện. Lâm thôn trưởng tính khí nóng nảy, một lời không hợp, liền phẩy tay háo bỏ đi, mang theo vân ẩn thôn còn sót lại thôn dân, trước một bước dọc theo đường lớn hướng về thần điện phương hướng đi đến. Lâm thôn trưởng, ai một huyền muốn giữ lại, lại không còn kịp rồi. Nhìn xem vân ẩn thôn một tộc rời đi, một huyền hậm hực trở lại đội ngũ tiên vương. Mộc thanh Huyền đi tới, nói với hắn, tần công tử nói ngươi làm rất tốt. Hắn chỉ đáp ứng cứu không lo thôn, những thôn khác sống chết không có quan hệ gì với hắn. Ai? Vị này tần công tử dù sao cũng là nhân tộc, nơi nào sẽ quản chúng ta một tộc sống chết? một huyền trong lòng âm thầm nghĩ, đối tần phong oán thẩm không thôi, cho là hắn là ý chí sát đá. một huyền làm sao biết tần phong lo lắng? Thanh sơn kiếm thánh không biết tàng ở nơi nào. Hắn khả năng đoạt xá phượng tê quan đệ tử thân thể, sen lẫn ở nhân tộc kiếm tu cũng có khả năng đoạt xá các thôn xóm khác một tộc thân thể. Nếu để cho Thanh Sơn kiếm thánh trà trộn vào đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vong yêu thôn một đoàn người tiếp tục tiến lên, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, cây nô đồng cự một cũng càng ngày càng gần. Ở cuối con đường, có sáng lạng hào quang lóa mắt phát ra, mơ hồ có thể nhìn thấy thần điện cao ngất không đỉnh. Vong yêu thôn thôn dân nhìn thấy thần điện gần ngay trước mắt, nguyên một đám nhảy cấm hoan hô, tiếp tục bước nhanh. Ba nhưng mà đi tuốt ở đằng trước một cửu đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô chỉ thấy đường hai bên nổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều một tộc nhân thi thể một huyền tiến lên xem xét sắc mặt nhất thời đại biến run giọng nói là vân ẩn thôn tộc nhân bọn họ vừa mới chết không lâu tần phong nghe được tiếng kinh hô cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể nghiêm túc xem xét trên thi thể vết thương thần sắc trở nên lạnh lùng là truy thiên cốc yêu tộc hạ độc thủ sao một huyền thấp giọng hỏi không phải Từ trên người bọn họ kiếm thương đến xem, là Phượng Tê Quan Kiếm Pháp. Tần Phong đối Phượng Tê Quan Kiếm Pháp rõ như lòng bàn tay, liếc mắt liền nhận ra. Ha ha ha, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là vạn kiếm trường lão. Một người trung niên thanh âm từ đường hai bên rừng rậm bên trong truyền ra. Chỉ thấy dịch hồng trần mang theo Phượng Tê Quan chúng đệ tử từ, từ trong rừng rậm đi ra. Kiếm của bọn hắn còn chưa vào vỏ, trên thân kiếm lưu lại nhạt vết máu màu xanh lục Quan chủ. Tần Phong chắp tay cười một tiếng ánh mắt lại ở Phượng Tê Quan đệ tử bên trong tìm kiếm Cố Bắc Huynh thân ảnh. Rất nhanh, Tần Phong đã tìm được Cố Bắc Huynh tiểu tiểu thân ảnh, nàng cùng Thương Tinh Tử đứng chung một chỗ, túi đầu, thần sắc có chút đờ đẫn. Nha đầu này vẫn là theo tới rồi. Tần Phong nhìn thấy Cố Bắc Huynh bình yên vô sự, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 830: Mượn dao giết người. Tần Phong đem Cố Bắc Huynh một người lưu ở trong Tuyết Nguyên, tuy nói cho nàng lưu lại cầm nàng, để cho nàng chờ đợi mình nhưng tần phong biết rõ cô bác huynh tính cách quật cường cố chấp rất lợi hại có thể sẽ không nghe mình quả thật đúng là không sai cô bác huynh lo lắng tần phong an nguy cũng vào cô lôn tần phong gặp cố bác huynh cúi đầu ánh mắt trống giống thần sắc đơ đẫn liền biết rõ nàng bị người đời chế trong lúc nhất thời trong lòng có chút phẫn nộ tạ vạn kiếm trưởng lão đem đám này mục linh dẫn vào trong hũ. nhiều như vậy mục linh là một khoản tài sản không nhỏ vạn kiếm trưởng lão nỗi khổ tâm làm ký công đầu chờ trở lại tông môn tất nhiên ban cho trọng thưởng dịch hồng chân khoe miệng mỉm cười lớn tiếng nói chúc mừng vạn kiếm trưởng lão lập này đại công vạn kiếm trưởng lão thật sự là chúng ta mẫu mực ai vạn kiếm trưởng lão lập xuống đại công thu hoạch được trọng thưởng thật sự là nhượng người đấu kỵ rất lợi hại a phượng tê quan trưởng lão và đệ tử cũng là nhao nhao phụ họa trên mặt mang nụ cười hướng tần phong ôm quyền chúc mừng a nguyên lai ngươi là phượng tê quan trưởng lão người bán rẻ chúng ta khó trách ngươi sẽ tốt bụng như vậy nguyện ý giúp chúng ta nguyên lai like là dụng ý khó giỏ vong yêu thôn các thôn dân biểu tình vẻ sợ hãi nhao nhao lui lại mấy bước rời xa tần phong một huyền cùng một cựu đều là thất kinh kinh ngạc nhìn qua tần phong trong lúc nhất thời tần phong liền bị cô lập quanh thân trong vòng mấy trượng không có một ai thoạt nhìn hình trích ảnh đan cổ nhân nói không phải ngô tộc loại kỳ tâm tất dị lời ấy thật không lừa ta dịch hồng trần chỉ là mấy câu liền đem các ngươi ly gián trùng tộc ở giữa ngăn cách, so ta trong tưởng tượng càng lớn. Tần Phong gượng cười, đối mặt vong yêu thôn các thôn dân ánh mắt hoài nghi, nội tâm một mảnh bị thương. Tần Công Tử, đến bây giờ bức này ruộng đất, ngươi có gì có thể nói? Chẳng lẽ hắn là nói bậy nói bạn? Ngươi không phải phượng tê quan trưởng lão? Một huyền lớn tiếng chất vấn. Ta là... Tần Phong khẽ gật đầu một cái. Tần Phong câu nói này, nhượng sở hữu vong yêu thôn thôn dân tâm chìm đến đáy cốc. Cho dù là tin tưởng nhất Tần Ph giờ phút này cũng không thể không nghi ngờ hắn tiến vào côn lôn mục đích thực sự nhìn thấy tần phong bị chính mình lược thi tiểu kế liền hoàn toàn cô lập dịch hồng trần trong lòng cười trộm không thôi nói vạn kiếm trưởng lão ngươi còn chờ cái gì căn cứ dịch hồng trần phỏng đoán tần phong tiếp xuống nhất định sẽ hướng vong ưu thôn mộc tộc giải thích hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống liền nhất định sẽ mọc dễ nảy mầm. tần phong bị cô lập tâm tình xa suốt dịch hồng trần lại ra tay đem hắn bắt sống nhất định có thể từ trên người hắn cha hỏi ra rất nhiều bí mật Tần Phong kiếm pháp không thể tưởng tượng, tự liền Dịch Hồng Trần thèm nhỏ dai không thôi. Dịch Hồng Trần chủ trì Phượng Tê Quan liên thủ với Truy Thiên Cốc, cộng đồng đuổi bắt Tần Phong, kỳ thực chính là vì mưu đồ trên người của hắn kiếm pháp. Ở Phượng Tê Quan tất cả mọi người nhìn lại, Tần Phong đã bị hoàn toàn cô lập, đẩy vào tuyệt cảnh. Loại này tình huống, Tần Phong trừ bỏ liều mạng một phen bên ngoài, không có tốt hơn phương pháp phá cuộc. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, liếm môi một cái, nói, "Quan chủ giao cho ta nhiệm vụ, ta đã hoàn thành." Vong yêu thôn sở hữu thôn dân đều ở nơi này. Bất quá quan chủ hứa hẹn qua bàn thường đâu. Nghe được Tần Phong mà nói, tất cả mọi người một trận xôn xao. Tần Phong cũng không giải thích, dứt khoát thừa nhận mình cùng Dịch Hồng Trần thông đồng, nhu đổ Vong yêu thôn một tộc, đem bọn hắn dẫn vào bấy giờ. Cầu tặng ba chúng ta vậy mà tin tưởng nhân tộc, thực sự là mắt chó đuôi mù. ghê tẩm nhân tộc quá bị rồi, quá giả hoạ rồi. Nhìn thấy Tần Phong thản nhiên thừa nhận, không biết xấu hổ. Vong ưu thôn thôn dân nhao nhao đâm Tần Phong cổ sống trừ ấm lên thôn trưởng mộc huyền cũng là sắc mặt màu tím túi đầu không nói tiếng nào hắn tâm lý rất hối hận thế mà bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng tần phong cho là hắn có thể cứu vãn vong yêu thôn truy thiên cốc yêu tộc không là đồ tốt phượng tê quan nhân tộc cũng là cá mẹ một lửa. ban thưởng dịch hồng trần biểu tình kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới tần phong vậy mà không bị giải trực tiếp thừa nhận ba cái gọi là ban thưởng cũng là dịch hồng trần biên tạo nên hắn tự nhiên không có nghĩ qua thưởng cho tần phong thứ gì Dịch hồng trần tuyệt đỉnh thông minh, trong lúc nhất thời cũng ngại lời, lúng túng ho khan mấy tiếng, nói, vạn kiếm trưởng lao chớ hoàng sợ, bị nhân đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Về phần ban thưởng, chờ chúng ta rời đi cô lôn, tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Vậy thì cảm ơn quan chủ. Tần phong không người nói tạ ơn, đi thẳng tới phượng tê quan trong đám đệ tử ở giữa, đối ba vị phó quan chủ mỗi cái kiến lễ, quen thuộc tựa như người một nhà. Cái này, phượng tê quan đệ tử nguyên bản nhận được mệnh lệnh là. Một khi Tần Phong trở mặt, liền hợp nhau tấn công, đem hắn xem như tông môn phản đồ diệt trừ. Nhưng trong trước mắt, Tần Phong không chỉ có không sai, ngược lại đối vượng tê quan có công. Biến hóa như thế, nhượng vượng tê quan đệ tử đều không biết làm sao, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi ở trên thân dịch hồng trần. Dịch hồng trần sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn dù sao cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, con mắt hơi chuyển động, liền có chủ ý, cười nói, vạn kiếm trưởng lão, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Tần Phong xa xa chỉ xa xa thần điện, nói, Côn Lôn thần điện đại danh đỉnh đỉnh, nguyên bản định đi xem một chút. Dịch Hồng Trần ánh mắt sáng lên, vội nói, vừa vặn, chúng ta cũng dự định qua thần điện, không như đồng hành. Tần Phong chỉ vong ưu thôn các thôn dân, hỏi thăm, bọn họ làm sao bây giờ? Cùng một chỗ áp đưa qua là được. Dịch Hồng Trần không để bụng, nói ra, vậy cứ dựa theo quan chủ ý tứ xử lý. Tần Phong nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng tần phong sở dĩ muốn đi côn lôn thần điện một là vì an trí vong ưu thôn thôn dân hai là tìm cơ hội leo lên cây ngô đồng cự mục cùng vô danh tụ hợp tìm kiếm niết bàn kiếm hồn cũng chính là phương hoàng vong ưu thôn thôn dân qua côn lôn thần điện là bởi vì trong thần điện có thủ bảo vệ bọn họ Mục tộc tế tự theo Mục huyền nói tới Mục tộc cúng tế thực lực rất cường đại tương đương với kiếm đế cảnh kiếm tu hơn nữa thần điện trận pháp đủ để ngăn chặn truy thiên quốc yêu tộc công kích thế nhưng là dịch hồng trần tại sao phải qua thần điện hơn nữa còn phải dẫn vong ưu thôn thôn dân qua thần điện chẳng lẽ thần điện xảy ra biến cố gì tần phong trong lòng cảm giác nặng nề biểu lộ lại thờ ơ cùng dịch hồng trần cùng còn lại phượng tê quan trưởng lão đàm tiếu tiếng gió quan chủ tiêu giao tử vụng trộm cho dịch hồng trần truyền âm nói vạn kiếm trưởng lão quỷ kế đa đoan tu vi cực cao không bằng chúng ta xuất kỳ bất ý ra tay đem hắn diệt trừ miễn cho đêm dài lắm ngộng chậm trễ quan chủ đại đại sự tình dịch hồng trần bất động thanh sắc trong bóng tối lại là cười lạnh nói mặc hắn giả hoạt như hồ một lần này cũng khó trốn điều xấu hắn còn không biết trong thần điện xảy ra chuyện gì chờ hắn bước vào thần điện một khắc này liền là tử kỳ của hắn chúng ta có thể không đánh mà thắng diệt trừ kẻ này không cần tự mình động thủ đâu tiêu dao tử giật mình nói vẫn là quan chủ muốn chú đáo kế này rất hay mượn đao giết người nhất tiễn song điêu dịch không trần tiêu giao tử đám người trong bóng tối nói thầm tính toán tần phong tần phong thì là đi tới cố bắc huynh một bên Lập tức phát giác được một cỗ kiếm ý đưa nàng chói buộc chặt. Thương tinh tử cũng giống như vậy, bị kiếm ý chói buộc, mắt không thể thấy, miệng không thể nói. Cái này dịch hồng Trần thật là lòng dạ độc ác. Đối người mình ra tay cũng như thế ác độc. Thần Phong run lên, trong lòng một cơn lửa giận lạng yên dấy lên. Chương 831, Mục tộc cốt khí. Thông hướng Côn Lôn thần điện sau cùng một đoạn đường, nguyên bản khó khăn nhất được, bị một tộc xưng là thất trọng quan. Hàng năm ngày Tết lúc, một tộc đến thần điện tham viếng hành hương bị ngăn ở thất trọng quan trước một tộc nhiều không kể xiết cái này thất trọng quan không chỉ có là một tộc hành hương khảo nghiệm nguy cơ thời điểm ở thân điện cũng tế dưới sự thao túng cũng sẽ hóa thành thất đạo hùng quan ngăn trở nhân ở phượng tê quan trung kiếm tu trường kiếm phía dưới thất trọng quan phảng phất giấy đồng dạng mọi người tiến quân thần tốc trực tiếp tiến vào côn lôn thần điện nội địa mắt thấy thần điện đang ở trước mắt vong yêu thôn các thôn dân trong lòng dâng lên hy vọng bọn họ cho rằng đến thần điện một tộc tế tự tự nhiên sẽ xuất thủ trừng trị những cái này ngoại lai xâm lực giả cứu vớt bọn họ thần phong thần sắc lại càng ngưng trọng thêm vừa mới đi ngang qua thất trọng qua lúc hắn liền ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi côn lôn thần điện tần phong ngửa đầu nhìn qua nguy nga thần điện trong lòng không rõ càng thêm nồng đậm ngôi thần điện này mười điểm hùng vĩ nhưng là đứng sừng sững ở càng thêm nguy nga cây ngô đồng cự mộc phía dưới cũng không hiện có bao nhiêu kinh người ngược lại là cây ngô đồng cự mộc ở thần điện phụ trợ phía dưới cho người ta nồng nặc cảm giác áp bách Ở dưới khoảng cách gần như vậy, Tần Phong mới biết được, quả này đã từng được xưng là thế giới thụ cây ngô đồng tự mục, quả thực giống như thiên trụ đồng dạng, cực lớn đến làm cho người ta không cách nào tin nổi, lòng sinh cúng bái. Keng. Trong thần điện chợt nhớ tới kim thiết va chạm thanh âm, cường đại kiếm uy tràn ngập, lấy thần điện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Vong ưu thôn các thôn dân bị kiếm này uy áp không thở nổi, nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện, kỳ vọng hắn nhóm thần minh hiển linh, trường trị nhân tộc người xâm nhập. Đúng lúc này, Một vị hắc bảo lão giả chậm rãi đi ra thần điện đại môn, đứng ở trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua mọi người, ánh mắt bên trong đều là lệnh ý. Người này cũng làm mái tóc màu xanh lục, lại không phải một tộc tế tự, mà chính là truy thiên cốc cốc chủ côn lôn yêu đế. Côn lôn yêu đế sau lưng, truy thiên cốc quần yêu cũng chậm rãi từ trong thần điện đi ra, sắc mặt dữ tợn, trên trường bảo tràn đầy dòng máu màu xanh lục. Tần phong đồng tử co rụt lại, thân thức ở trong thần điện khẽ quét mà qua trong thần điện khắp nơi đều là tán lạc sát chết hơn 10 người mục tộc tế tự ngược lại trong vũng máu đều nín thở ở mấy canh giờ phía trước truy thiên quốc công phá côn lôn thần điện đem bên trong tế tự đổ diệt không còn côn lôn thần điện bị tiêu diệt mục tộc tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó sụp đổ nhìn thấy trong thần điện đi ra không phải cao cao tại thượng tế tự mà chính là truy thiên quốc yêu tộc vong yêu thôn các thôn dân nhất thời đều biết nguyên một đám mặt xám như cho ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng một viên trán nản ngồi dưới đất Ngước nhìn cây ngô đồng cựu mục, hai tay giơ cao, buồn bã nói: chẳng lẽ trời muốn diệt ta một tộc? Xa xa xa, to lớn lá cây từ cây ngô đồng trên gỗ lớn chậm rãi bay xuống, yên tĩnh im y lặng. Dịch Hồng Trần căn bản không để ý tới đám này thất hồn lạc phách một tộc, ngửa đầu nhìn qua trên bậc thang côn lôn yêu đế, cười nói: chúc mừng yêu đế, đánh hạ thần điện. Nghĩ đến trong thần điện bảo vật, đều rơi vào truy thiên quốc tay đi. Yêu đế không nên quên ngươi ta ước định, chúng ta chia đôi. Côn lôn yêu đế lạnh rên một tiếng nói truy thiên cốc tấn công thần điện các ngươi phượng tê quan cướp bóc thôn trang hẳn là cũng phát một phen phát tài đi dịch hồng trần ngươi bây giờ đứng ra muốn phân một nửa canh cho các ngươi có phải là đang nằm mơ hay không dịch hồng trần chỉ tân phong nói chẳng lẽ hắn không đáng ngũ thành bảo vật sao côn lôn yêu đế đã sơm chú ý tới tân phong nụ cười dữ tợn hắn chỉ trị giá ba phần yêu muốn thì muốn không muốn thì thôi vậy dịch hồng trần cười nói hắn một cái mạng có thể đổi thần điện ba phần bảo vật cũng là có lời dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế có kẻ mặc cả đem tần phong trở thành giao dịch thẻ đánh bạc tần phong đã sớm biết dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế thông đồng chỉ là không có nghĩ đến hắn vô sỉ tới mức này phượng tê quan tốt xấu là nhân tộc ba đại tông môn dịch hồng trần lại là người tu đạo ở trong nhân tộc hy vọng cực cao dịch hồng trần cũng là một cái như thế hèn hạ ngụy quân tử còn lại hai đại tông môn rất có thể cũng đã sớm mục đến trong xương cốt kiếm mục thất quốc tuy nhiên trên danh nghĩa còn có nhân tộc thống trị quốc gia tỉ như kiếm quốc. Trên thực tế, kiếm ngục thất quốc chỉ là yêu tộc nô dịch nhân tộc khôi lỗi chính quyền. Cái này phiến thiên địa, cũng sớm đã mục đến cốt tủy, bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Dịch hông trần, côn lôn yêu đế. Các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Thần Phong đống nhiên nở nụ cười, nói. Bằng không thì sao? côn lôn yêu đế ánh mắt rơi trên người tần Phong, nói, chẳng lẽ ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, có thể từ hai người chúng ta trong tay chạy thoát coi như kiếm pháp của ngươi tuyệt thế vô song truy thiên cốc liên thủ với phượng tê quan phía dưới ta không tin ngươi có thể trốn vạn kiếm trưởng lão ngươi cùng ngoại tộc cấu kết phạm phải tội lớn ngập trời hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo đưa ngươi diệt trừ dịch hồng trần nghĩa chính tử nghiêm quắc. dịch hồng trần dạng này ngụy quân tử tần phong lười nhác nói với hắn nửa câu nói nhảm suy bỗng nhiên có một đạo kiếm quang sáng lên tần phong bỗng nhiên xuất kiếm chẳng người đúng không dịch hồng trần Cũng không phải côn lôn yêu đế, mà chính là vẫn đứng ở thương tinh tử cùng cố bắc huynh trước người tiêu giao tử. Một kiếm này mười điểm đột ngột, tiêu giao tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Phúc! Tiêu giao tử cánh tay phải bị tần phong một kiếm chặt đứt, máu tươi vẩy ra. a, Lúc này, tiêu giao tử mới cảm giác được đau nhức, phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm. Công tử! Vạn kiếm! Tiêu giao tử bị thương nặng, cố bắc huynh cùng thương tinh tử trên người kiếm ý trói buộc nhất thời tiêu tán nhìn thấy tần phong đang ở trước mắt hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ hô tần phong thi triển kiếm ảnh độn thân hình giống như quỷ mị trong chớp mắt đến trước người hai người hai tay phân biệt bắt lấy hai người đầu vai thân ảnh nhanh chóng tối lui trở lại vong lưu thôn thôn dân trung gian tần phong kiếm trạm tiêu giao tử cứu cô bắc huynh cùng thương tính tử chỉ ở trong điện quang hòa thạch Tiêu liền côn lôn yêu đế cùng dịch hồng trần đều chưa kịp phản ứng tần phong liền đã đắc thủ lui về côn lôn yêu đế nao nao đột nhiên nâng lên trường nói Vạn kiếm, kiếm pháp của ngươi quả thật làm cho ta nhìn mà than thở. Nhưng là, ngươi cứu hai người này lại có thể thế nào? Ngươi trốn ở một tộc đám phế vật này bên trong lại có thể thế nào? Cuối cùng không phải cũng trốn không thoát một chữ tử. Dịch hồng Trần nhìn thấy tiêu dao tử thụ thương, mặt hiện lên ra một vòng lanh ý, nhìn qua tần phong nói, trọng thương đồng môn, tội thêm một bậc. Vạn kiếm ngươi hôm nay không chết không thể. Công tử. Mục thanh Uyển nhìn thấy tần phong đến một tộc bên trong, giờ mới hiểu được trách lầm tần phong trong lòng hối hận không thôi nói công tử chúng ta mộc tộc cũng hiểu được tri ân đồ báo ngươi làm chúng ta phản bội đồng tộc thật sự là một huyền lúc này mới thấy rõ tần phong nhưng thật ra là nghĩ biện pháp bảo hộ mộc tộc cắn răng nói tiền bối mộc tộc diệt vong đã thành định cục chúng ta thay ngươi ngăn lại những cái này hung đồ ngươi trốn đi chỉ hy vọng tiền bối một ngày kia có thể báo thủ cho mộc tộc báo thủ cho cô lôn một huyền già mua thân thể chậm rãi đứng lên phải trượng trên mặt đất dùng lực vừa gõ Mục tộc Thanh Tráng niên đều cầm côn gỗ trong tay, đứng sau lưng Ngọc Huyền, hóa thành một đạo tường đồng vách sắt, đem Tần Phong hộ tại sau lưng. Mục tộc tuy nhiên yếu đối, yêu thích hòa bình, đã có cốt khí. Bọn họ liệu chính mình tính mạng, muốn vì Tần Phong đổi một con đường sống. Chương 832: Vô danh kiếm. Liên bằng các ngươi đám phế vật này, cũng dám đối địch với ta. Côn Lôn yêu đế trên mặt tươi cười, ánh mắt khinh thường từ mục tộc thôn dân trên thân khẽ quét mà qua. Côn lôn yêu đế trên thân buộc phát ra khủng bố kiếm thế, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất từ thiên ngoại bay tới, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái tràn ngập kiếm quang không gian còn như pháo hoa, trên không trung nở rộ ra, hóa thành một cái cự lao tủ lớn, đem tần phong cùng vòng ưu thôn thôn dân cùng một chỗ giam ở trong đó. Côn lôn kiếm vực. Thật là lợi hại kiếm vực. Dịch hồng trần sắc mặt biến hóa, lớn tiếng khen. Hô! Vẹn vẹn mãnh liệt kiếm phong gào thét mà qua. Liền sẽ một tộc người trẻ tuổi thổi đến ngã trái ngã phải. Một huyền chống gậy, mạnh đỉnh lấy gió mạnh, thân thể không người, đau khổ chèo chống. Thân điện một tộc tế tự đều không phải là côn lôn yêu đế đối thủ. Húng chi là một huyền một cái nho nhỏ vong ưu thôn thôn trưởng. Một huyền dẫn theo vong ưu thôn thôn dân đối cứng côn lôn yêu đế, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Cho tới bây giờ, một huyền mới thiết thân thể sẽ đến, côn lôn yêu đế kinh khủng bực nào. Vạn kiếm, bọn họ đám phế vật này căn vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi côn lôn yêu đế lạnh giọng cười nói tần phong sắc mặt bình tĩnh ánh mắt giếng cổ không vận sóng yên lặng từ trong hỗn độn không gian lấy ra một căn màu đỏ thấm lông dài đây là vô danh giao cho tần phong phượng hoàng vũ mao một căn này phượng hoàng vũ mao có thể mở ra cây ngô đồng cự một trận pháp mở ra thông hướng thế giới thụ đỉnh đường ông tần phong trong tay nắm phượng hoàng vũ mao lấp lấy tỏa ra ánh sáng lung linh Vô số tỉ mị tia sáng, dọc theo lông chim đường vân lấp lóe, ngưng tụ thành một mai lại một mai cổ áo thâm thúy phù văn. Tần Phong ánh mắt bên trong lấp lóe lấy khắc thường hào quang, chậm rãi đem Phượng Hoàng Vũ Mao nâng qua đỉnh đầu. Một căn này khinh bạc Phượng Hoàng Vũ Mao, nắm ở trong tay Tần Phong, quang mang đại thịnh, biến thành một trôi cự kiếm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ thám phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hỏa phượng hư ảnh, hướng về cây ngô đồng cự một đỉnh đầu bay đi. Hoàng long! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, còn như tiếng sấm trên chín tầng trời vang vọng. Chỉ thấy cây ngô đồng cự mộc giống như thương thiên bóng cây, hiện ra vô hạn phù văn. Phù văn trung ương có từng đạo quang trụ rơi xuống, mỗi một đạo quang trụ cũng là một cái toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực vương hoàng. Vô số vượng hoàng từ cây ngô đồng trên gỗ lớn phương lao xuống, vũ rực nhẹ nhàng huy động, liền sẽ côn lôn yêu đế kiếm vực đốt phá. Hô. Vô số vượng hoàng hư ảnh lấy tần phong làm trung tâm phi vũ, nóng bỏng gió phơn hóa thành từng lửa đem hắn cùng một tộc bao phủ trong đó. đây là vật gì? Thánh Thú Phượng Hoàng, Truy Thiên Quốc cùng Phượng Tê Quan nhóm Kiếm Tu đều là biểu tình kinh sợ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh Thú Phượng Hoàng là trong truyền thuyết vật chủng. thập giới truyền thuyết Phượng Hoàng cũng là trí cao vô thượng tồn tại, thực lực thậm chí vượt qua Cựu Thiên Kiếm Thần, chính là trên thế giới nhân vật vĩ đại nhất. Thánh Thú Phượng Hoàng đống nhiên xuất hiện trên người tán phát ra huy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng là trong lòng run sợ. không đúng không phải phương hoàng chỉ là hư ảnh thôi giả thần giả quỷ thế gian làm sao có thể thật có phương hoàng dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế trước hết nhất kịp phản ứng thanh thú phượng hoàng uy áp gì sự khủng bố một khi hiện thế toàn bộ thế giới đều có bao phủ ở trong liệt diễm rào rạt đốt cháy trước mắt phương hoàng nhìn như uy thế kinh người trên thực tế cũng là hư ảnh là cổ lao trận pháp lưu lại kiếm ý biến thành coi như có thể giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế con mắt Ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, một cái Phượng Hoàng rơi ở trước mặt Tần Phong, rủ xuống hai cánh, nhộm Tần Phong dâm ở trên lưng của nó. Phượng Hoàng. Biết bao cao ngạo vật trùng. Làm sao có thể nhường nhân tộc dâm ở trên thân nó. Không chỉ là Tần Phong, vong yêu thôn các thôn dân cũng đang sợ hãi bên trong, đứng ở Phượng Hoàng trên lưng. Hô. Gió phơn gào thét, Phượng Hoàng lên như diều gặp gió, hướng về cây ngô đồng cự một đỉnh đầu bay đi. Trong trước mắt, Tần Phong đám người lấy Phượng Hoàng đã có cao mười mấy trượng. vạn kiếm tiểu tử đừng trốn muốn chạy không dễ dàng như vậy không phải liền là phượng hoàng hư ảnh cũng muốn hủ dọa chúng ta dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế mắt thấy tần phong phải ngồi ở phượng hoàng trên lưng đào tẩu nhất thời trong lòng sốt ruột vạn phân bọn họ đã cùng tần phong hoàn toàn vạch mặt nếu như là tần phong một lần này trốn vô cùng hậu họa. siêu dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế đều là hóa thành kiếm quang phóng lên tận trời liên thủ hướng về phượng hoàng chém tới hai vị kiếm đế thân ảnh ở biển lửa gió phơn bên trong xuyên toa kiếm khí cuồn cuộn kiếm phong chỗ đến chỗ hỏa diễm dập tắt hai người gặp to lớn vui phượng hoàng hỏa diễm chính là suốt đời chi hỏa nghe nói vĩnh viễn sẽ không dập tắt thế nhưng là những ngọn lửa này lại dập tắt nói cách khác bọn họ đoán không sai cái này cũng không phải là chân chính phượng hoàng chẳng qua là cổ lão kiếm trận lưu lại kiếm ý biến thành hư ảnh Dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế càng chiến càng hăng kiếm quang còn như lôi điện đồng dạng du tẩu Kiếm phong gào thét, rơi ở trên thân phượng hoàng. Tần Phong đứng ở phượng hoàng trên lưng, lắc lư rất lợi hại, chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Suy. Dịch Hồng Trần một kiếm chạm tại phượng hoàng trên cánh. Phượng hoàng phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân ảnh chậm rãi liền nhạt, cơ hồ muốn biến mất. Tần Phong tâm bên trong kinh hãi. Ba lúc này cách xa mặt đất đã có cao mấy chục trượng. Tần Phong có thể ngự kiếm phi hành, đương nhiên không việc gì. Thế nhưng là, một tộc người tử cao như vậy địa phương rơi xuống, nhất định sẽ ngã thịt nát xương tan vạn kiếm ngươi trốn không thoát đâu thừa dịp phượng hoàng thụ thường, côn lôn yêu đế nhảy lên một cái xuất hiện ở tần phong đỉnh đầu trong tay nắm lấy một chuôi dịch thấu trong suốt kiếm gỗ nụ cười trên mặt dữ tợn vạn kiếm trưởng lão ta khuyên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói đi dịch hồng chấn hai chân rậm trên côn lôn cựu mục cũng đuổi theo mắt thấy phượng hoàng thân ảnh lúc nào cũng có thể sẽ biến mất tần phong nhíu mày ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị cùng dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế liều chết đánh cược một lần nhưng vào lúc này cây ngô đồng cự một đỉnh đầu ánh sáng hiện lên một đạo hỏa quang từ phía chân trời rơi xuống cái này đạo hỏa quang cực kỳ hừng hực thậm chí so phượng hoàng giấy lên hỏa diễm còn muốn hừng hực hỏa quang từ thế giới thụ cuối cùng bay tới tản ra ánh sáng liền tràn ngập toàn bộ côn lôn đem toàn bộ thế giới thiêu đốt thành một cái biển lửa một cái khuôn mặt đen nhánh trung niên nam tử từ hỏa quang xông ra dưới chân phảng phất rậm trên mặt trời gay gắt hỏa quang là từ kiếm trong tay hắn tản mắt ra là ai hắn là ai dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi thân thể bị hỏa quang xuyên qua suy hỏa quang xuyên qua hai vị kiếm đế thân thể liệt diễm đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. thân ảnh của hai người giống như cự thạch hướng về cây ngô đồng cự một phía dưới cấp tốc rơi xuống vanh long hai người rơi vào côn lôn thần điện đỉnh chót đem khung đỉnh ném ra một cái to lớn lỗ thủng bùi mù tràn ngập hai người không rõ sống chết Khuôn mặt đen nhánh, da thịt giống như than cốc trung niên nam tử, trên thân tản mát ra đế hoàng đồng dạng cao quý chi khí, ánh mắt đảo qua hai người, đối tần phong nói, chúng ta ước định mười ngày, ngươi sớm đến. Người này chính là vô danh. chương 833, lên trời đường. Vô danh hiện thân, một kiếm trọng thương dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế, giải tần phong khẩn cấp. Giờ phút này, Phượng Hoàng Hư ảnh đã bắt đầu làm nhạn, một huyền đứng ở cánh giáp danh vị trí, đứng không vững, bắt đầu rơi xuống dưới tần phong vội và ngự kiếm bay lên một cái tay bắt lấy một huyền đối thương tinh tử củng cố bắc huynh hô đừng lo lắng nhanh cứu người thương tinh tử củng cố bắc huynh như ở trong ngộng mới tỉnh cũng liền bận bịu ngự kiếm bay lên đem bên cạnh một tộc thôn dân bắt lấy đem bọn hắn dùng lực hướng về vô danh ném đi vô danh dưới chân giẫm lên còn như mây mù xích sắc kiếm khí tay phải bóp kiếm quyết kiếm khí hóa tia cuốn ở một tộc thôn dân trên thân đem bọn hắn đặt ở cây ngô đồng trên gỗ lớn hô phượng hoàng hư ảnh hoàn toàn biến mất Còn giữ lại một tộc thôn dân cùng một chỗ rơi xuống, nhuộm tần phong, thương tinh tử cùng cố bắc huynh ba người cũng là luôn cuống tay chân, vội vàng cứu người. Công tử, thần công tử, cứu ta. Mục thanh nguyện liền ở tần phong một bên không xa, nhưng mà tần phong lại bận rộn đi cứu những thôn dân khác, các loại lấy lại tinh thần, nàng liền đã rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Mục thanh nguyện cóng đệ đệ một miên, rơi xuống tốc độ càng nhanh. Tần phong hai cánh tay đều dẫn theo những thôn dân khác, muốn cứu một thanh nguyện, đã là không còn kịp rồi Cố bác huynh cùng thương tinh tử càng là ở phía xa bên ngoài hơn 10 trượng vội vàng cứu người, căn bản không kịp chạy tới. Mục thanh nguyện phảng phất đã biết bản thân vận mệnh, chỉ cầu cứu rồi một tiếng, sau đó hai tay liền chăm chú che miệng, không để cho mình phát ra cầu cứu thanh âm. Nàng tình nguyện tần phong có thể nhiều cứu mấy cái người thôn dân, mà không phải từ bỏ những thôn dân khác tới cứu mình. Lấy mạng của mình, qua đổi còn lại thân tộc mệnh, mục thanh nguyện chết cũng không tiếc. Trong trước mắt, mục thanh nguyện liền rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng thân ảnh đều trở nên nhỏ bé, cơ hồ không nhìn thấy. Liên ở tất cả mọi người đều cho là một thanh luyện hẳn phải chết, vì nàng mặc niệm thời điểm, một mực beo ở sau lưng một miên đống nhiên mở to mắt, ánh mắt hiện lên một vòng lệ mang. siêu. một thanh luyện chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình không khỏi trên không trung lưỡng ngang, trực tiếp rơi vào một mai cực lớn mà mềm mại ngô đồng thụ diệp. các loại tần phong chạy qua lúc, một thanh luyện đang ngồi trên lá cây, cùng đệ đệ một miên ôm đầu khóc giống. đệ đệ. Người rốt cục tỉnh một thanh nguyện khóc không thành tiếng. Tỷ, Ta một miên túi đầu, khuôn mặt giấu ở một thanh nguyện tóc dài màu lục đằng sau, thấy không rõ là vẻ mặt gì. Trước ly khai cái này nguy hiểm địa phương lại nói. Tần Phong ánh mắt nhìn qua một thanh nguyện, lại rơi trên người một miên, sắc mặt trở nên có chút dị dạng, thần sắc ngưng trọng nói ra. Bá. Tần Phong phất tay cuốn lên một cỗ kiếm phong, mang theo hai người phiêu khởi, rơi vào cây ngô đồng trên gỗ lớn. Giờ phút này. Vòng ưu thôn các thôn dân đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Cây ngô đồng cự mục nhìn từ xa là một khỏa nối liền trời đất thương thiên cự mục. Thế nhưng là tiểu liền nhiều tuổi nhất một tộc, cũng chưa từng có cơ hội leo lên cự mục, nhìn một chút cây ngô đồng cự mục chân chính bộ dáng. Hiện tại bọn hắn đưa thân vào một đầu rộng rãi trên đại đạo, trên đường có thật sâu vết bánh xe, tựa hồ bị vô số xe ngựa nghiền ép lên. Vô danh. Một huyền lớn nhất trước hồi lại thần đến nhận ra cứu bọn họ là một mực bị cầm tù ở trong địa lao trầm mặc nam tử vội vàng mang theo các thôn dân hướng hắn nói lời cảm tạ. vô danh một bộ đồ đen hai tay vây quanh đứng bất động ở đường bên cạnh thản nhiên nói các ngươi không nên cảm ơn ta hẳn là tạ tần nhà cái này hậu sinh nếu không phải hắn sớm xuất ra phượng hoàng vũ mao kích phát kiếm trận ta cũng sẽ không biết các ngươi đã sớm đến tần phong đi tới nhìn qua dưới bàn chân đường hỏi thăm, vô danh tiền bối cây ngô đồng cự mục nội bộ thế nào lại là bộ dáng này Vô danh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngắm nhìn cuối con đường, nói: Ta trước đó nói qua cho ngươi, cây Ngô Đồng cự một lúc đầu tên là thế giới thụ, là thông hướng thế giới khác con đường. Dưới chân ngươi đầu này rộng lớn đường, gọi là lên trời đường, danh tiếng cực lớn, đã từng không biết bao nhiêu kiếm tiên, kiếm thần ở con đường này rong ruổi qua, từ côn lôn đến một cái thế giới khác. Về phần côn lôn thần điện, nguyên bản cũng không phải thần điện, mà chính là thế giới thụ hạ dịch trạng. Tần Phong học vô danh nhìn qua cuối con đường trong đầu không khỏi miên man bất định ở xa xa quá khứ thập giới bị thế giới thụ liền cùng một chỗ kiếm tiên kiếm thần tầng tầng lớp lớp đó là một cái hạng gì mỹ lệ hạng gì huy hoàng thời đại thần phong thấp giọng hỏi thế giới thụ một chỗ khác là địa phương nào thiên kiếm đại lục sao vô danh lắc đầu có lẽ phải có lẽ không phải ta không biết ta chỉ biết là thế giới thụ đỉnh đầu chiếm cứ thánh thu phượng hoàng ta muốn đổ thánh ngươi nếu đã tới xem ra hạ quyết tâm muốn giúp ta Tần Phong gật đầu một cái, nói, ta một mực ở tìm kiếm Niết bàn kiếm hồn. Đã hắn rủ hỏa trọng sinh, một lần nữa lột xác thành Thánh Thu Phượng Hoàng, ta cũng muốn giết nó, mục đích của chúng ta nhất trí. Vô danh vô vô Tần Phong bả vai, nói, ngươi chịu giúp ta, ta thật cao hướng. Thế nhưng là, cái này nghiệt xúc quá lợi hại, hai người chúng ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Tần Phong chỉ nơi xa đang ở Trấn an một tộc thôn dân thương tinh tử cùng cố Bắc huynh, kinh ngạc nói, tăng thêm bọn họ cũng không đủ sao. Không đủ. Vô danh chém đinh chặt sắt nói, ta trước sau 5 lần đổ thánh, toàn bộ thất bại, nhưng là ta đối cái này nghiệt xúc thực lực hiểu rất rõ. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Đã như vậy, mục tộc không chỉ có vô dụng, ngược lại là vương hữu. Thần phong bất đắc dĩ nói, mục năng nhóm lửa. Bọn họ đến thánh thú phượng hoàng trước mặt, không chỉ có vô dụng, ngược lại muốn trở thành phượng hoàng sức ăn, đông dương tăng thêm mấy phần hòa thế. Vô danh cười khổ nói, hai người kia tựa như là kiểu gia của ngươi. Vô danh bỗng nhiên nói ra. Tần Phong biết rõ vô danh nói là dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế. Hắn cũng lập tức minh bạch vô danh ý tứ. Vô danh muốn đồ thánh, nhân thủ thực sự không đủ, thậm chí đánh lên dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế chủ ý. Hai người này cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, dưới tay còn có mấy tên kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Nếu là bọn họ nguyện ý gia nhập đồ thánh đội ngũ, sẽ là có lực cường viện. Lấy vô danh kiếm đạo tu vi. Vừa mới kỳ thực có cơ hội đem dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế nhất kiếm chẳng sát. Nhưng hắn vẫn thủ hạ lưu tình, chỉ là đem hai người bước lui, đã sớm đánh cái chủ ý này. Tần Phong lắc đầu liên tục nói, hai người này một cái so với một cái âm hiểm xảo trá, ngươi nếu như là cùng bọn hắn liên thủ, không thể nghi ngờ tranh ăn với hổ. Húng chi? Bọn họ tại sao phải giúp ngươi đồ thánh? Vô danh suy tư một trận, gật đầu nói, nếu là cửu nhân của ngươi, ta cũng không nhắc lại. người ta là đồng hương. Ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Đồ thánh sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bất quá, bọn họ xúc động cây ngô đồng cự một đại trận. Chúng ta muốn đến lên trời đường cuối cùng, phải tốn nhiều một chút khí lực. Nói đến âm hiểm xảo trá. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái âm hiểm xảo trá hơn người. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta. Thần Phong đông nhiên ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Là ai? Vô danh khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Ba người này không phải người khác, chính là tử địch của ta thanh sơn kiếm thánh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn liền giấu ở nhóm này một tộc. Thần Phong đem Vô Danh kéo đến một bên, thấp giọng nói ra. Chương 834, Thanh Sơn ở. Vô Danh kiếm chính là Hỏa thuộc tính, ẩn chứa phần Thiên kiếm ý. Thanh Sơn kiếm thánh chỉ là một sợi tàn hồn, lớn nhất e ngại Hỏa diễm. Còn có một chút, Thanh Sơn kiếm thánh không có khả năng biết do Thiên kiếm đại lục sự tình. Thần Phong xác định Vô Danh không thể nào là Thanh Sơn kiếm thánh, liền tương Thanh núi kiếm thánh sự tình nói rõ sự thật. Ba cái gì? Quỷ kiếm tiên. Thế gian thật có binh giải thành tiên phương pháp. Vô Danh sau khi nghe, giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, vô cùng ngạc nhiên. Tần Phong gật đầu nói, Thiên chân vạn xác, binh giải phương pháp liền ở trên người ta, Vô Danh tiền bối muốn nhìn, cứ việc cầm đi. Vô Danh hiển nhiên cũng không tin, Tần Phong liền đem từ trong thanh sơn bắt được binh giải kiếm pháp đưa cho Vô Danh. Binh giải kiếm pháp chính là thành tiên phương pháp, có thể thành tựu kiếm tiên. Thần Phong kiếm đạo cảnh giới quá thấp, chỉ có ngũ trọng thiên. Hắn tìm hiểu hồi lâu cũng không có lĩnh ngộ ra binh giải kiếm pháp ảo diệu. Tần Phong cùng vô danh tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại hết sức hợp ý nhau, phản phất là nhận biết rất nhiều năm bạn cũ. Thừa cơ hội này, Tần Phong đem bộ này thành tiểu kiếm tiên pháp môn giao cho vô danh, muốn nghe một chút hắn ý kiến. Vô danh tiếp nhận binh giải kiếm pháp, tùy ý là xem. Vừa mới bắt đầu, vô danh sắc mặt có chút khinh thường. Binh giải thành tiên truyền thuyết ở thập giới lưu truyền rất rộng, có thể trung quy là hư vô mở miệng truyền thuyết. Cơ hồ không có người thấy tận mắt. Huống chi, trọng yếu như vậy tu luyện bí pháp, tần phong 10 điểm tùy tiện liền giao cho mình, cái này khiến vô danh không thể không hoài nghi binh giải kiếm pháp trình độ chân thật. Theo thời gian đưa đẩy, vô danh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Qua hồi lâu, vô danh thở dài một hơi, đem kiếm phổ khép lại, còn cho tần phong, ngưng trọng nói, bộ kiếm pháp kia huyền diệu khó giải thích, lấy ngộ tính của ta không lĩnh ngộ được hắn vạn nhất. Bất quá hẳn là thật. Người tốt nhất sưu tầm, không nên để cho người khác nhìn thấy miễn cho lưu lại mầm thai vạn chúng ta lại nói về thanh sơn kiếm thánh hắn tuy nói đã mất đi nhục thể chỉ còn lại có linh hồn nhưng dù sao đã từng là kiếm thánh đình phong đủ để trùng kích kiếm tiên cảnh giới cao nhân tu vi trên ta xa hắn thật tàng ở đám này một linh bên trong ngươi vừa mới không phải nói ngươi đã từng làm ra một chuôi tử kim thần kiếm dò xét thanh sơn kiếm thánh kiếm ý lại không công mà lùi sao tần phong cười nói ta đã đoán thanh sơn kiếm thánh giấu ở vong lưu thôn liền sẽ các thôn dân triệt để kiểm soát một lần. Thế nhưng là ta nhất thời sơ sẩy, đem một cái mộc linh cho để loạn Vô danh kinh ngạc nói, ngươi nói mộc linh là ai? Tần Phong hướng về mộc thanh uyển phương hướng nhìn một cái, nàng đang cùng đệ đệ mộc miên thấp giọng nói chuyện với nhau, đệ đệ tỉnh lại, nàng hiển nhiên thật cao hứng. Thế nhưng là mộc miên thần sắc nhưng có chút ngốc trệ, tựa hồ còn không có từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. Vô danh cũng là người thông minh, lập tức hiểu, Tần Phong nói cái kia mộc linh. Chính là một mực ngủ say một miên Bởi vì một miên một mực ở ngủ say Tần Phong thậm chí nhuộn một thanh nguyện đều tiến hành chắc thí Duy chỉ có để lọt một miên một cái Đến côn lôn thần điện về sau Tần Phong nhưng chợt nhớ tới đến Thanh Sơn kiếm thánh có khả năng nhất phụ thân người Chính là một miên Trên thực tế, Phượng Hoàng Hư ảnh biến mất Vong ưu thôn các thôn dân nhao nhao rơi xuống lúc Tần Phong là cố ý không đi cứu một thanh luyện cùng một miên hắn liền là muốn thử dò xét một phen Nhìn xem một miên là có hay không chính là Thanh Sơn Kiếm Thánh. Không thể không nói, Thanh Sơn Kiếm Thánh rất lợi hại có thể bảo trì bình thản. Một mực rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng mới nhịn không được xuất thủ, đem một thanh nguyện cứu lại. Kể từ lúc đó bắt đầu, Thanh Sơn Kiếm Thánh liền triệt để lộ ra chân tướng, bại lộ thân phận. Lòng dạ sâu như Thanh Sơn Kiếm Thánh, giờ phút này tuy nhiên ở một thanh nguyện một bên, chú ý lực nhưng vẫn đặt ở tần phong cùng vô danh trên thân. Đối với tần phong, Thanh Sơn Kiếm Thánh hận thấu xương hận không thể đem hắn loạn kiếm phân thây thế nhưng là hắn vào côn luôn lúc bị tần phong đâm một kiếm hồn thể bị thương nặng thanh sơn kiếm thánh không có tần phong vận khí tốt như vậy bị một thanh luyện cứu đi hắn ở vong ưu thôn trốn đông trốn tây vì chưa trị hồn thể còn hại chết mấy cái một tộc thôn dân kết quả đả thảo kinh xả kém chút bị một kiểu dẫn người tìm ra về sau thanh sơn kiếm thánh tìm tới một cái cơ hội phụ thân đến một miền trên thân một mực tiềm phục tại tần phong một bên tần phong một mực hoài nghi thanh sơn kiếm thánh liền ở vong ưu thôn Chí giả ngàn lo tất có một mất tần phong cũng không ngờ rằng thanh sơn kiếm thánh liền trốn ở bên cạnh mình thanh sơn kiếm thánh rất đắc ý một bên tính tính khôi phục thương thế một bên tìm cơ hội ám hại tần phong thế nhưng là tần phong thương thế khỏi hẳn tốc độ quá nhanh thanh sơn kiếm thánh không có tìm được cơ hội thích hợp cũng chỉ có thể một mực nhẫn mại tính tình tạm thời lưu tần phong một cái mạng nhỏ thanh sơn kiếm thánh vốn cho rằng các loại tần phong đến cây ngô đồng cự mục về sau rất có thể gặp được nguy hiểm hắn lại thừa cơ xuất thủ thanh sơn kiếm thánh kế hoạch rất lợi hại thành công hắn cơ hồ không đánh mà thắng mượn dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế tay giết tần phong nhưng là hắn không ngờ rằng vô danh bỗng nhiên giết ra đến giúp tần phong giải vây vô danh tu vi thâm bất khả chắc kiếm pháp cũng cực kỳ kinh người thanh sơn kiếm thánh không dám tùy tiện hành động đáng giận a chỉ thiếu một chút xíu ta liền có thể giết tiểu tử này một lần này ta không thể tiếp tục giả dạng làm hôn mê ta là lấy một miên thân phận, tiếp tục lưu lại nơi này. Vẫn là. Thanh Sơn kiếm thánh mi đầu nhíu chặt, nội tâm 10 điểm xoắn suýt. Hắn nếu là lấy một miên thân phận lưu lại, đi theo vô danh cùng tần phong một bên, nhất định còn có thể tìm tới giết tần phong cơ hội. Vấn đề là, khoảng cách gần như thế, hắn vạn nhất lộ ra chân tướng, rất có thể bị tần phong nhìn thấu. Nếu như là tần phong liên thủ với vô danh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có. Có chạy không Thanh Sơn kiếm thánh nắm chặt hai năm đấm, rốt cuộc quyết định được chủ ý. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt. Hắn tên là Thanh Sơn, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Thanh Sơn kiếm thánh có thể đi cho tới hôm nay, siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh. Không phải hắn thiên phú kiếm đạo kinh người bao nhiêu, kiếm trong tay phẩm cấp cao bao nhiêu. Hắn dựa vào là trí tuệ, là cẩn thận một chút phương pháp xử sự, sự. Quân tử không đứng ở nguy dưới tưởng, tối nay liền chạy. Thanh Sơn kiếm thánh thầm nghĩ trong lòng, Bóng đêm rất nhanh buông xuống. Vô danh đem vong hữu thôn các thôn dân gọi cùng một chỗ, nói ra, cây ngô đồng cự mục trận pháp đã khởi động, trên cây còn ẩn giấu rất nhiều hung thú, buổi tối hội bốn phía ẩn hiện. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Các thôn dân vừa kinh vừa sợ, đã sớm mệt mỏi, lập tức nằm dưới đất, nhao nhao nằm ngủ. Thời gian. Thanh Sơn kiếm thánh từ từ mở mắt, nghe được chung quanh tiếng ngáy nổi lên bốn phía, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Một thanh luyện ngủ ở bên cạnh hắn, trên thân tre kín vỏ cây biên đan thành tấm thảm hô hấp đều đều đã ngủ say thanh sơn kiếm thánh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hung mang thanh sơn kiếm thánh bị tần phong hai lần trọng thương hồn thể chưa hoàn toàn khôi phục mục linh là trong thiên địa tinh thuần một khí ngưng tụ mà thành cũng là hồn thể đối với thanh sơn kiếm thánh mà nói là đại bổ chi vật nếu là có thể nuốt mất trong doanh địa những cái này mục linh lại tìm địa phương điều dưỡng không ra nửa năm thanh sơn kiếm thánh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực bất quá Thanh Sơn kiếm thánh tham nghiệm rất nhanh bị lý trí áp đảo. Mộc Linh mặc dù là đại bổ chi vật, thế nhưng là Tần Phong cùng vô danh liền tại phụ cận. Hơn nữa, Thanh Sơn kiếm thánh suy đoán, cây ngô đồng trên gỗ lớn nhất định có hoang dại Mộc Linh. Lấy hắn cẩn thận tính cách, đương nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, làm ra không lý trí sự tình. chương 835, Thu Đồ Đệ Thanh Sơn kiếm thánh chạy ra doanh địa, quay đầu nhìn lấy cách đó không xa tức sắp tắt doanh địa lửa chạy, cười lạnh nói, tần phong. Ta liền nhường ngươi lại cậu thả sống một đoạn thời gian. Ta đây liền đi thần điện tìm dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế. Ba người chúng ta liên thủ, coi như vô danh tre chở ngươi vô dụng. Chờ ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Thanh Sơn kiếm thánh quay người chính muốn rời khỏi. Hô! Thanh Sơn kiếm thánh bốn phía bỗng nhiên sáng lên mười cái bó đuốc, đem hắn hạng ở trung ương. Tần Phong cùng vô danh một trước một sau đi ra, sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú Thanh Sơn kiếm thánh. Một cựu cùng 10 cái tuổi trẻ thể tráng một tộc người trẻ tuổi dơ cao bó đuốc, vây ở chung quanh. Hoàng bét. Bị phát hiện. Thanh sơn kiếm thánh sắc mặt đại biến, lấy vì bản thân thân phận bại lộ, tay phải cúc ngầm kiếm quyết, chuẩn bị cá chết rách lưới, liều chết đánh cược một lần. A, Không phải hung thú, như thế nào là một miên. Một cựu kinh ngạc nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể yếu đuối, sao không ở doanh địa nghỉ ngơi. Nửa đêm, ngươi rời đi doanh địa làm gì. Còn lại một tộc người trẻ tuổi cũng đều lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhìn qua Thanh Sơn Kiếm Thánh. Ta Thanh Sơn Kiếm Thánh nuốt vào một bãi nước miếng, mặc hắn thông minh tuyệt đỉnh, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ngụy biện mà nói. Tần Phong nhìn qua Thanh Sơn Kiếm Thánh, tự tiếu phi tiếu nói, một miên tuy nhiên thân thể yếu đuối dù sao cũng là một tộc một thành viên. Hắn biết rõ chúng ta đêm khuya còn đang đi tuần, cũng muốn gia nhập chúng ta, cùng một chỗ thủ vệ doanh địa. Một miên, người nói đúng không? Thanh Sơn Kiếm Thánh nghe xong. Nhất thời bao nhét mở rộng, gật đầu giống như giã tỏi, nói, tần công tử nói cực phải. Ta vừa nghĩ tới tất cả mọi người đang bảo vệ tộc nhân, liền nhiệt huyết dâng trào, đêm không thể say giấc, muốn vì tộc nhân ra một phần lực. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều hết sức cảm khái, nhìn qua một miên ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Một kiểu nghiêm mặt nói, một miên, ngươi không nên hồi nháo. Thân thể ngươi suy yếu, có thể giúp đỡ được gì? Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, không cho mọi người thêm phiền, như vậy đủ rồi. Thanh Sơn kiếm thánh vội vàng nói, cửu ra ra dạy phải. Ta lần này trở về. Thanh Sơn kiếm thánh quay người muốn đi gấp, tần phong trận bắt hắn lại bả vai, cười nói, một miên, ngươi là hào tiểu hỏa. Bọn họ không hiểu thưởng thức ngươi, ta lại hiểu. Ngươi không phải muốn giúp tộc nhân sao, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám phát tác, thấp giọng nói, tần công tử. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Đêm đã khuya, ta đi về trước, không phải vậy tỷ tỷ sẽ nóng nảy lời còn chưa dứt một thanh nguyện liền vội vàng chạy tới nhìn thấy một miên không việc gì một tay lấy hắn ôm vào trong ngực giận trách một miên đã trễ thế như vậy ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi may mắn tốt chưa xảy ra chuyện thực sự là hù chết tỷ tỷ thanh sơn kiếm thánh tâm lý âm thầm đoán thầm thối nữ nhân lao tử đường đường thanh sơn kiếm thánh muốn đi chỗ nào còn cần ngươi quản nhưng tần phong cùng vô danh liền ở một bên thanh sơn kiếm thánh không dám phát tác chỉ có thể làm bộ một tộc thiếu niên ngại ngùng bộ dáng Nước nở nói, tỷ tỷ ta. Thôn trưởng một huyền mang theo còn lại vong yêu thôn thôn dân chạy tới, nhìn thấy một miên liền đổ ập xuống một trận chửi mắng. Một miên, ngươi làm sao như vậy không hiểu chuyện? Ngươi có biết hay không, tỷ tỷ ngươi vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi nếu như là xảy ra chuyện, xứng đáng tỷ tỷ ngươi sao? Ngươi lai, like, trước đây không lâu một thanh huyền bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện một miên không ở bên người, liền sẽ trong doanh điệu tất cả mọi người kêu lên, cùng một chỗ tìm kiếm một miên. Các ngươi Thanh Sơn kiếm thánh bị một huyền một trận chửi mắng, những thôn dân khác cũng đi theo cờ trách không phải là hắn, cái này khiến hắn nội tâm hết sức nén giận. Thanh Sơn kiếm thánh bình sinh rất ít hối hận, nhưng là hắn hiện tại liền rất hối hận, vừa mới vì sao không giết đám này không biết điều một tộc thôn dân. Tất cả mọi người chớ mắng. Một miên là cái hảo tiểu hỏa. Tần phong tiến lên một bước, tương thanh núi kiếm thánh hộ sau lưng tự mình. Thần công tử, ngươi đừng che chở hắn. Hắn là đệ đệ ta, hắn làm chuyện sai lầm ta lẽ ra trách phạt hắn. Mục Thanh Nguyệt đưa tay nắm chặt Mục Miên lỗ hai, cả giận nói: công tử, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vong ưu thôn cũng có Vong ưu thôn quy củ. Mục Huyền cũng đi đến Tần Phong trước mặt, trình trọng nói: Mục Miên nhất định phải trách phạt không thể, bằng không, không thể phục chúng. Tần Phong không hề bị lay động, y liền nguyên bảo hộ ở Mục Miên trước người, cười nói: thôn trưởng có thể nhớ kỹ, ta giao cho ngươi trôi này Tử Kim Thần Kiếm, muốn ở Vong ưu thôn chọn một đồ đệ. Mục Huyền khẽ giật mình. Liên vội vàng gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ. Thần Phong chỉ một miên nói, thanh kiếm lấy tới, giao cho hắn. Một Huyền vẻ mặt hồ nghi, nhưng vẫn là nhượng một vị trưởng lão đi đem Tử Kim Thần Kiếm mang tới, đưa cho một Miên. Thanh Sơn Kiếm Thánh vô ý thức tiếp nhận kiếm gỗ, trong lòng một mảnh mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem Tần Phong. Tần Phong một bộ cười híp mắt bộ dáng, Thanh Sơn Kiếm Thánh làm mưu trí vô song nhân vật, cũng không hiểu rõ hắn tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. ông ong Tử Kim Thần Kiếm run rẩy, nội bộ khắc dấu kiếm trận 10 điểm nhạy bén cùng thanh sơn kiếm thánh thể nội kiếm ý sinh ra cảm ứng 3. thanh sơn kiếm thánh dùng mình trong tay kiếm gỗ rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang dọn. thanh sơn kiếm thánh cho là mình triệt để bại lộ đang chuẩn bị liều mạng một lần bốn phía vong ưu thôn thôn dân chợ sắc mặt đại biến sau đó trên mặt đều lộ ra mừng rỡ nụ cười nắm lên thanh sơn kiếm thánh đem hắn ném đến không trung lớn tiếng gieo họ đây là một tộc ngày lễ khi phương thức ăn mừng Bọn họ thật sự là thật cao hứng. Mục Thanh Uyển cũng kích động lệ nóng doanh trọng, nói: đệ đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy có phúc, có thể bị Tần Công Tử thu làm đồ đệ. Thôn trưởng Mục Huyền cũng là vỗ tay cười to, tạo hóa a! Một miên, ngươi có thể trở thành Tần Công Tử đệ tử, cái này là vận mệnh của ngươi. Nguyên lai Tần Phong vì tìm kiếm Thanh Sơn Kiếm Thánh tung tích, lừa gạt Vong ưu Thôn thôn dân, nói ai có thể cùng Tử Kim Thần kiếm cảm ứng, đã nói lên Thiên Phú dị bẩm, hắn sẽ đem hắn thu làm đệ tử câu nói này, một tộc thôn dân tự nhiên là tưởng thật, cho rằng một miên trời xanh dị bẩm. một miên, tần phong đứng ở thanh sơn kiếm thánh trước mặt, cười nói, tất nhiên ngươi cùng tử kim thần kiếm cảm ứng, ta liền thực hiện lời hứa, thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? thanh sơn kiếm thánh nhìn trên mặt đất rác rưởi kiếm gỗ, ánh mắt lại từ mừng rỡ như điên một tộc thôn dân trên mặt đảo qua, sau cùng rơi vào tần phong cùng vô danh trên thân. ta đường đường thanh sơn kiếm thánh, siêu phàm nhập thánh, sừng sững ở kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Lại để cho bị một cái kiếm đạo ngũ trọng thiên hậu bối thu làm đồ đệ. Thanh Sơn Kiếm Thánh đột nhiên cảm giác được, mọi thứ đều là như vậy hoang đường. Sư đổ lễ gặp mặt, nếu như là quý giá thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là một trôi bất nhập dai phá một kiếm. Tần Phong chỉ bằng một trôi phá một kiếm, liền muốn thu chính mình làm đồ đệ. Thế gian còn có so với cái này càng hoang đường sự tình sao? Thật là có. Bởi vì Thanh Sơn Kiếm Thánh phát hiện mình thế mà nhất định phải đáp ứng hoang đường như vậy tuyệt luân sự tình tần công tử tại hạ tư chất tối dạ thanh sơn kiếm thánh còn muốn dây ruộng một lần mở miệng từ chối đệ đệ ngươi im miệng ngươi có thể tỉnh lại toàn bằng tần công tử bàn cho ngươi một giọt tinh huyết như thế đại ân cứu mạng ngươi lẽ ra liệu mình báo đáp ngươi bái ở tần công tử muốn hạ về sau cực kỳ hầu hạ sư tôn có nghe hay không mục thanh nguyện sầm mặt lại trách cứ một miên tần công tử đối với tộc ta có đại ân hắn lại nguyện ý thu ngươi làm đồ như cơ duyên này thực sự khó được người cũng không cần tùy hứng một huyền trầm mặt dùng giáo huấn hậu bối ngự khí nói ra thanh sơn kiếm thánh ánh mắt chất động còn muốn từ chối đột nhiên nhìn thấy vô danh tiến lên một bước quần áo không gió mà động phảng phất thúc dục kiếm ý trong lòng nhất thời run lên phù phù thanh sơn kiếm thánh thành thành thật thật quỷ xuống đối tần phong tam bái tiểu khấu được sư đồ lại lễ sư tôn ở trên thủ đồ đệ túi đầu chương 836, thần hồn nát thần tính thanh sơn kiếm thánh chịu được nộ khí Quy ở trước mặt Tần Phong, bái hắn làm thầy. Tần Phong tùy ý từ trên thân lấy ra một quyển kiếm phổ, nhét vào Thanh Sơn kiếm thánh trước mặt, nói: "Tất nhiên ngươi bái ta làm thầy, ta đối đồ đệ cho tới bây giờ đều không keo kiệt." Bản này kiếm phổ tên là Phù Tang, chính là một quyển mười điểm hiếm thấy một thuộc tính kiếm pháp, cùng bản thân ngươi thuộc tính tương hợp, ngươi siêng năng tu luyện, ngày sau tất có thành tựu." Thanh Sơn kiếm thánh nhặt lên kiếm phổ xem xét, cái mũi đều kém chút tức điên. Bản này Phù Tang kiếm phổ chỉ có nhân giai bất phẩm ở thanh sơn kiếm thánh xem ra là trên đời thô nhất kiếm pháp hắn nếu là thật tu luyện bộ kiếm pháp kia cuối cùng một đời thời gian thậm chí khó có thể bước vào kiếm đạo tam trọng thiên thành tựu kiếm hảo đây là trần chuồng nhục nhã thanh sơn kiếm thánh sắc mặt đỏ lên hô hấp rôn rập song quyền chăm chú năm lấy cơ hồ muốn bạo phát mục thanh luyện bỗng nhiên từ phía sau đè lại cổ của hắn nhường hắn quỳ trên mặt đất dạy dỗ đệ đệ ngươi ngây ngốc lấy làm gì tần công tử ban thưởng cho kiếm pháp của ngươi Tất nhiên tuyệt thế vô song, ngươi mau nói tạ ơn a. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình kém chút bởi vì nhất thời khí phách, suýt nữa ủ thành đại họa. Tạ Sư Tôn. Thanh Sơn kiếm thánh đem hết lửa giận cứ thế mà nuốt xuống, đứng lên, đang chuẩn bị cùng một thanh luyện cùng một chỗ hồi doanh. Tần Phong nhưng lại đem hắn gọi lại, nói ra, một miên, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, tự nhiên muốn xung phong đi đầu, cùng chúng ta cùng một chỗ tuần tra, thủ vệ doanh trại an bình. Tần công tử, đệ đệ ta hắn thể nhược nhiều bệnh một thanh nguyện đau lòng một miên, vội vàng nói. Tần Phong sắc mặt như thường, lắc đầu nói, cái này không phải của ta ý tứ, là đệ đệ ngươi tự nguyện. Không phải vậy, hắn muộn như vậy chạy ra doanh địa làm gì? Thanh Sơn kiếm Thánh Hận đến hàm răng nương ấy, xoay người đối một thanh nguyện nói, tỷ tỷ, đây đúng là ta tự nguyện. Ta cũng là vong ưu thôn một thành viên, cũng muốn vì mọi người ra một phần lực. Một thanh nguyện đôi mắt rưng rưng, cảm động hết sức, vớt ve đệ đệ đầu, vui mừng nói. Đệ đệ, ngươi rốt cục trưởng thành. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng oán thầm, trưởng thành. Lao phu tuổi tắc có thể làm ra ra ngươi ra ra. Nhưng hắn giờ phút này chỉ có thể làm làm ra một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, gật đầu nói, ân, tỷ tỷ ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thanh Sơn kiếm thánh nói ra lời này, trong lòng mình đều đang làm mẹ. Mục Thanh Nguyễn lại càng thêm cảm động, đem hắn ôm vào trong ngực, ở hắn trên chán hôn một cái. Mục Thanh Nguyễn lưu luyến không rời xoay người cùng một huyện cùng những thôn dân khác cùng một chỗ trở lại doanh địa. Tần Phong đối ngốc ngây tại chỗ Thanh Sơn Kiếm Thánh vây vây tay, cười nói, đồ đệ, chúng ta đi tuần tra. Thanh Sơn Kiếm Thánh vẻ mặt không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể hậm hực đi theo Tần Phong cùng vô danh sau lưng, ở chung quanh doanh trại dò xét. Thanh Sơn Kiếm Thánh có mấy lần đều muốn tìm cơ hội chạy đi, lại đều phát hiện vô danh đứng ở cách đó không xa, tựa hồ nhìn lấy chính mình, dọa đến hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, chỉ có thể coi như thôi. Tần Phong cùng vô danh. Đến cùng có biết hay không ta thân phận. Thanh Sơn kiếm thánh nói thầm trong lòng. Hẳn là không biết. Nếu như là biết rõ, thần phong làm sao sẽ thu ta làm đồ đệ. Dương nằm bên há để người khác ngủ say. huống chi ta là tử địch của hắn, luôn luôn ham muốn chế hắn muốn chết. Thanh Sơn kiếm thánh nghĩ tới đây, trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần tần phong cùng vô danh không biết thân phận chân thật của hắn, như vậy Thanh Sơn kiếm thánh liền vững vàng chiếm thượng phong. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng mừng thầm. Hắc tần phong kiếm pháp tuy nhiên lợi hại có mắt nhưng không trọng chờ ta tìm tới thời cơ đừng nói là hắn đem cái kia vô danh cùng một chỗ hại chết thanh sơn kiếm thánh cái này mới an tâm lại đi theo phía sau hai người tuần tra trọn vẹn tuần tra mấy canh giờ trời mới tở mở sáng thanh sơn kiếm thánh dù sao trọng thương chưa lành tinh lực không ra sao cùng tần phong đi một đêm vừa mệnh lại buồn ngủ trở lại doanh địa đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi tần phong lại làm cho mọi người nổ trại nói là thừa dịp trời sáng đi đường thanh sơn kiếm thánh không ngừng tiêu khổ chỉ có thể kiên trì cùng ở đại bộ đội dọc theo lên trời đường hướng về thế giới thụ đỉnh đầu leo thẳng tới giữa trưa Thần phong mới hạ lệnh nhượng mọi người tạm thời nghỉ ngơi ăn một chút lương khô liền tiếp tục đi đường nhìn xem tình huống thanh sơn kiếm thánh biết mình là nghỉ ngơi không được hắn dứt khoát tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh diễn luyện kiếm pháp phúc thanh sơn kiếm thánh trong tay kiếm gỗ như bay sắc bén hết sức đem trước mắt ngô đồng thụ diệp chạm vỡ nát Thần phong ngươi làm nhục ta như vậy ta ngươi nhất định phải trả giá đắt thanh sơn kiếm thánh trong miệng hung dữ lẩm bẩm đem nộ khí phát tiết đến trên lá cây không nhiên có người sau lưng tẳng háng một cái thanh sơn kiếm thánh trong lòng giật mình xoay người sang chỗ khác phát hiện cố bác huynh không biết lúc nào đứng sau lưng tự mình giờ phút này cố bác huynh đang dùng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình thanh sơn kiếm thánh một trận tê cả ra đầu trong lòng nói thầm chẳng lẽ cô gái nhỏ này nghe được ta biết rõ ta thân phận, cố bác huynh chậm rãi đi đến thanh sơn kiếm thánh một bên, ánh mắt ở trên người hắn do xét, âm thanh lạnh lùng nói, một miên sư đệ, ngươi làm sao như vậy không hiểu lễ nghĩa? Ta cùng với công tử tuy nhiên không sư đồ chi danh, đã có sư đồ thực, ngươi lẽ ra gọi ta một thanh sư tỷ, sư, sư tỷ, thanh sơn kiếm thánh ngẩng đầu, phát hiện vô danh liền ở cách đó không xa, ánh mắt tựa hồ nhìn qua bên này, dọa đến hắn lại là run một cái, vội vàng nói, ân cố bác huynh chậm rãi gật đầu nói lúc nghỉ chưa phân ngươi không hướng đi công tử vân an ta vừa vặn tiện đường tới xem một chút ngươi lai like, ngươi là đang tu luyện kiếm pháp không sai không sai muốn không để sư tỷ chỉ điểm ngươi mấy chiêu sư tỷ không cần đi ta ở đâu là sư tỷ đối thủ thanh sơn kiếm thánh một bộ khiêm cung bộ dáng tâm lý lại là hung hăng cắn răng. mấy ngày không gặp ngươi cô gái nhỏ này sĩ diện mức độ ngược lại là tăng trưởng ngươi tính là thứ gì cũng xứng chỉ điểm ta muốn muốn sư tỷ thân vô trường vật không cái gì lễ vật cho ngươi làm lễ gặp mặt liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu đi cố bác huynh lại hết sức nhiệt tình không phải muốn chỉ điểm thanh sơn kiếm thánh kiếm pháp thanh sơn kiếm thánh bất đắc dĩ chỉ có thể triển khai tư thế nhượng cố bác huynh chỉ điểm mình bá cố bác huynh một kiếm đâm tới một kiếm này ở thanh sơn kiếm thánh xem ra quả thực là kém cùng cực nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ không địch nổi bộ dáng bị một kiếm đánh bay đến ngoài mấy trượng. sư đệ, kiếm pháp của ngươi kém quá xa, ngươi luyện nhiều mấy ngày, sư tỷ lại đến chỉ điểm ngươi. cố bác huynh bày ra sư tỷ phái đoàn, dương dương đắc ý rời đi. nếu không phải tần phong cùng vô danh, ngươi cô gái nhỏ này một thân kiếm cốt, sớm đã bị lao phu tháo ra. thực sự là thanh sơn kiếm thánh khó thở, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọn, dĩ nhiên là phát cáo phun ra một ngụm máu. nghỉ trưa qua đi, tần phong nhượng mọi người tiếp tục đi đường thanh sơn kiếm thánh chỉ có thể lê thân thể mệt mỏi cứ thế mà đi đến lúc chạm vào tối tốt rồi mọi người liền ở ven đường hạ trại vô danh hiếp mắt lại thần sắc có chút ngưng trọng đối tần phong thấp giọng nói tần lão đệ người ta hợp ý về sau cũng đừng tiền bối tiền bối gọi kêu ta đại ca liền tốt chúng ta càng đi về phía trước coi như gặp nguy hiểm buổi tối nhất định phải cẩn thận vô danh đại ca rốt cuộc là nguy hiểm gì thần phong gặp vô danh nói trịnh trọng kinh ngạc nói ta không biết làm sao nói Tóm lại, buổi tối ngươi liền sẽ biết. Vô danh ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói ra. mươi 837, hoang dại mục linh. Thanh Sơn kiếm thánh mệt mỏi đứng cũng không vững, lại bị tần phong điểm danh, gia nhập một tộc đội tuần tra, phụ trách doanh địa ban đêm an toàn. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng oán khí cực lớn, lại lại không thể không theo sư mệnh, nhỏ giọng thầm thì tuần tra, có cái gì tốt tuần tra. Cái này cây ngô đồng cự mục là ta một tộc thánh vật, này có nguy hiểm gì? Liên tục ngửa không dừng vó buôn ba mấy ngày, còn lại một tộc người trẻ tuổi cũng mệt mỏi quá sức, nghe được thanh sơn kiếm thánh nói như thế, nhao nhao phụ họa, một miên nói đúng. Tối hôm qua chúng ta dò xét một đêm, không phải cũng là bạch bạch bận rộn một đêm, không thu hoạch được gì. Theo ta thấy, tần công tử cùng vô danh có chút thần kinh quá nhạy cảm. Lúc này, màn đêm buông xuống, minh nguyệt dâng lên, rõ ràng là một vòng màu đỏ thâm huyết nguyệt. Cây ngô đồng cự một tán cây vô cùng to lớn, đem côn luôn thiên khung hoàn toàn che khuất. Nếu không phải bò lên trên côn lôn cự mục, vong yêu thôn thôn dân cả một đời cũng chưa từng gặp qua bầu trời bộ dáng, không biết trên bầu trời còn có ngôi sao mặt trăng. Bọn họ càng không biết, trên bầu trời mặt trăng lại như thế tươi đẹp, như thế mị hoặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong như máu ánh trăng tròng, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tần phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời một vòng xích nguyệt, thần xác hơi kinh ngạc, hơi như mày, nói nhỏ, côn lôn trên bầu trời đêm treo, vậy mà cũng là xích nguyệt. Vô danh nói qua Sích Nguyệt cũng là thập giới một trong. Côn Lôn cùng kiếm ngục trên không treo, cũng là Sích Nguyệt. Thiên kiếm đại lục lịch sử phía trên, trên bầu trời mặt trăng cũng từng trở thành Sích Nguyệt. Thiên ma bắt đầu từ Sích Nguyệt buông xuống, đi tới thiên kiếm đại lục. Côn Lôn, kiếm ngục, thiên kiếm đại lục ba thế giới bất đồng, bị Sích Nguyệt liên hệ với nhau. Chẳng lẽ nói, thế giới thụ cuối cùng là Sích Nguyệt. Thần Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Vô danh đã từng trước sau mấy lần lên trên thế giới thụ. Nhìn lên bầu trời xích nguyệt không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn qua thế giới thụ cuối cùng, trong miệng thì thảo, dĩ nhiên là trăng tròn thời gian, có chút khó giải quyết. Xa xa xa, chỉ thấy một đạo màu nâu dây leo phi tốc sinh trưởng từ ngô đồng thụ ngọn cây thong xuống. Cái này dây leo 10 điểm thô to, giống như cự mãng đồng dạng, ở lan tràn lúc tới, bay ra mọc ra từng mảnh nhỏ hình thoi lá cây. Trong trước mắt, màu nâu dây leo liền mọc ra hơn 10 dặm, đến tần phong các loại người trước mặt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dây leo là cây điêu linh, trở thành khô diệp. Từ nguyên lai là cây vị trí, mọc ra nguyên một đám trái cây màu xanh. Những cái này trái cây màu xanh có mấy chục mai nhiều, cực đại hết sức, giống như to lớn xanh lê, chịu nặng, đem dây leo ép thành hình cung. Răng rắc răng rắc. Dây leo bị áp đứt gãy, trái cây màu xanh nao nhao, nhao rất xuống, rơi trên mặt đất. Quả thực vỡ ra, nguyên một đám toàn thân màu xanh nam tử từ bên trong nhảy ra những cái này nam tử ra thịt cũng là màu xanh tóc cũng là màu xanh đen trên thân không đến mảnh vải khuôn mặt thoạt nhìn mười điểm dữ tợn đặc biệt là hai mắt của bọn họ rõ ràng là đỏ như máu là mục linh hoang dại mục linh có thôn dân nhận ra những cái này trái cây màu xanh trong đàn sinh nam tử nhất thời kinh thành kêu lên hoang dại mục linh thần phong nao nao ánh mắt nhìn về phía vô danh vô danh giải thích nói mục linh chính là tiên tiên sinh linh vong yêu thôn mục linh sớm đã khai hóa có văn minh của mình thế nhưng là trên thế giới thụ còn có thật nhiều linh trí chưa mở mục linh cùng dã thu không có khác nhau nhìn thấy nhân tộc cùng còn lại mục linh liền sẽ chủ động công kích hơn nữa lời còn chưa dứt những cái này hoang dại mục linh ngón tay liền hóa thành mọc đầy cây có gai dài nhỏ cây roi những cái này cây roi biên chế cùng một chỗ hóa thành một chuôi dây leo cự kiếm nguyên một đám quái khiếu hung manh hết sức hướng về tần phong đám người đánh tới cố bác huynh quát một tiếng đỉnh đầu hiện ra bát bộ thiên long hư ảnh thân thể hóa thành lưu ly phật quang đầy trời ngón tay như kiếm hướng về trước mặt nhất hoang dại mục linh công tới thương tinh tử rút ra đầy sao kiếm vung kiếm tầm đó sao lốm đốm đầy trời hóa thành một đầu thôi sán tinh hà hướng về một cái khác hoang dại mục linh chém tới hoang dại mục linh nhìn như hung mãnh thực lực cũng không mạnh chí ít không phải cố bắc huynh cùng thương tinh tử hai người đối thủ giang giác hai người chém giết hai cái hoang dại mục linh thân thể bay ra hai cái hồng sắt thạch đầu tần phong biểu tình dị sắc vung tay lên liền sẽ hai mai này hồng sắc thạch đầu nắm trong tay hồng sắc đá nhiệt độ rất cao tần phong nắm ở lòng bàn tay cảm thấy có chút nóng lên đồng thời một cỗ đặc biệt sinh mệnh lực từ lòng bàn tay tràn vào dọc theo kinh mạch của hắn lưu động ba đây là niết bàn sinh mệnh lực lượng tần phong chấn động trong lòng hắn từng lấy táng kiếm cổ quan phân giải niết bàn kiếm lấy được niết bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo lại đem dung hợp ở trong ngũ tuyệt thần kiếm bởi vậy hắn đối cỗ này sinh mệnh lực lượng cực kỳ quen thuộc nói cách khác Những cái này hoang dại mộc linh cũng không phải là cây ngô đồng cự mộc đản sinh, mà chính là nhận miết bàn kiếm hồn ảnh hưởng, đản sinh ra sinh linh. Thần phong sắc mặt ngưng trọng, vô danh nhìn qua nơi xa còn như thủy triều vọt tới hoang dại mộc linh, hai tay vây quanh, ngưng đứng ở một bên, hiển nhiên cũng không tính toán ra tay, nói, ngươi đoán không sai, bọn họ đúng là nhận thánh thú phượng hoàng ảnh hưởng mới đản sinh ra tiên thiên sinh linh. Bọn họ không là thuần túy mộc linh, lây dính thánh thú khí tức bạo ngược, so tầm thường hoang dại mộc linh còn có tiếng công tính cũng càng nguy hiểm lúc này hơn 10 cái thanh sắc mộc linh cầm trong tay dây leo cự kiếm đã vọt tới một tộc trước mặt người tuổi trẻ cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ vong ưu thôn bọn tiểu tử thân thể khỏe mạnh tuy nhiên hoang dại mộc linh hung mãnh bọn họ lấy thân thể hóa thành một đạo phòng tuyến đem hoang dại mộc linh ngăn lại thanh sơn kiếm thánh con mắt hơi chuyển động lại lặng lẽ lui lại trốn ở phía sau mọi người thần phong nhướng mày nói đồ đệ ngươi làm sao lâm trận bỏ chạy thanh sơn kiếm thánh cười khăn nói sư tôn đồ đệ thân thể ta suy yếu ngươi cũng biết ta ở đâu là những cái này hung ác một linh đối thủ ta nếu là có chuyện bất chắc tỷ tỉ, tỉ sẽ thương tâm tần phong mỉm cười đem trong tay hồng sắc thạch đầu ném cho thanh sơn kiếm thánh hỏi thăm ngươi có biết hay không đây là vật gì thanh sơn kiếm thánh nắm hồng sắc thạch đầu chỉ cảm thấy nóng hởi như lửa mở mịt lắc đầu nói không biết tần phong nói ra ba đây là phượng hoàng linh khí biến thành là chữa trị hồn thể linh đan rượu dược, Người đưa nó nuốt, hẳn là có thể khôi phục một chút lực lượng. Thanh sơn kiếm thánh cũng cảm giác được trong viên đá dũng động sinh mệnh lực, trần trời chốc lát, liền đem hắn ngựa đầu nuốt vào, hồng sắc thạch đầu vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực ở thanh sơn kiếm thánh thể nội dân trào, đem hắn tàn phá hồn thể chữa trị một chút, vẹn vẹn một chút, thanh sơn kiếm thánh liền muốn tĩnh tu mấy tháng mới có thể khôi phục. Nhất thời, thanh sơn kiếm thánh hai mắt lấp lóe lấy ánh sáng khác thường nhìn qua hoang dại mục linh tràn đầy tham lam. Ta hồn thể nếu là có thể hoàn toàn khôi phục, cái này vô danh cũng không cần để vào mắt. Càng không cần đối tần phong không đúng, nhận thụ lấy vất khí. Thanh Sơn kiếm thánh thầm nghĩ trong lòng. Sư tôn, ta cảm giác lực lượng ở thể nội tuôn trào ra. Thanh Sơn kiếm thánh không hề lùi bước, hét to một tiếng, cầm kiếm gia nhập chiến đấu, một kiếm liền sẽ một cái hoang dại một linh đổ diệt. mươi 838, người không đầu. Thanh Sơn kiếm thánh tham chiến, tuy nhiên hắn cố ý áp chế tu vi trong tay cầm chính là tần phong ban thưởng cho hắn bất nhập lưu kiếm gỗ nhưng là kiếm đạo của hắn cảnh giới quá cao chiến cục lập tức bịt chuyển hoang dại một linh tan tác thanh sơn kiếm thánh càng chiến càng hăng vung kiếm đồ diệt một cái hoang dại một linh liền từ trong thi thể tìm ra hồng sắc thạch đầu một ngụm nuốt vào bù đắp tự thân không trọn vẹn hồn thể hắn hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng luyện trên người tán phát ra kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh cố bác huynh cùng thương tinh tử vì thế mà choáng váng Ánh mắt nhìn qua Thanh Sơn kiếm thánh tràn ngập dị dạng. Vô Danh cũng cảm giác được Thanh Sơn kiếm thánh trên người tán phát ra kiếm uy càng ngày càng mạnh, chau mày, khó hiểu nói: "Tần lão đệ, ngươi không phải nói hắn là cửu nhân của ngươi sao? Ngươi làm sao bỏ mặc hắn khôi phục thực lực? Hắn dù sao cũng là kiếm thánh đỉnh phong, trùng kích kiếm tiên cảnh giới tồn tại. Nếu như là hắn thật khôi phục thực lực, người ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn." Tần Phong cười nói: "Vô Danh đại ca, ngươi không phải muốn mượn Thanh Sơn kiếm thánh lực lượng?" Cùng một chỗ đồ thánh sao? Thực lực của hắn không đủ, đồ thánh khi chẳng phải là vương hiểu. Về phần hắn có khả năng phản vệ chúng ta, ngược lại cũng không cần lo lắng. Bà coi như chúng ta cùng hắn ngả bài, hắn cũng tất nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ đồ thánh. Vô danh kinh ngạc nói, tần lão đệ, ngươi vì sao có lòng tin như vậy? Tần phong ánh mắt lấp lẻ, nói, bởi vì, chỉ có thánh thú phượng hoàng huyết, mới có thể để cho thanh sơn kiếm thánh nục thể phục hồi như cũ. Cũng chỉ có nục thể phục hồi như cũ. Hắn mới có thể một lần nữa đạp vào kiếm đạo. Dù sao, không người nào nguyện ý một mực làm cô hồn giã quỷ. Vô danh như có điều suy nghĩ, nhẹ khẽ gật đầu. Một miên, tốt. Mấy ngày không gặp, ngươi làm sao trở nên như thế mạnh. Xem ra là tần công tử bàn cho ngươi kiếm và kiếm pháp lợi hại. Thanh Sơn kiếm thánh tại lần chiến đấu này trong rực rỡ hào quang. Rất nhiều mục tộc người trẻ tuổi đều tới nói. Thế nhưng là, không chờ bọn họ nghỉ ngơi lại có một căn màu nâu dây leo từ cây ngô đồng trên gỗ lớn phương rủ xuống ba lần này dây leo kết trái trái cây màu xanh càng nhiều lại có hơn trăm cái huyết xác nguyệt quang chiếu xuống trái cây màu xanh vỡ ra từ bên trong nhảy ra nhóm lớn hoang dại mục linh mạnh như thanh sơn kiếm thánh nhìn thấy nhiều như vậy hoang dại mục linh cũng không khỏi hít sâu một hơi cố bác huynh cùng thương tinh tử đi qua mới vừa kịch chiến mặc dù không có thụ thường chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt công tử người còn không xuất thủ sao cố bác huynh hỏi thăm. tần phong án lấy trưởng kiếm bên hông đã kìm nén không được trong lòng sắc cơ vô danh lại chậm rãi lắc đầu nói chờ một chút vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm tần phong trong lòng không hiểu nhưng là biết rõ tất có nguyên do đành phải tiếp tục kiên nhận chờ đợi hoang dại một linh từ trái cây màu xanh trong sinh ra cánh tay hóa thành dây leo cự kiếm sắc mặt dữ tợn lại một lần nữa vồ giết tới xa xa xa Màu nâu dây leo phía trên bỗng nhiên truyền đến dị hưởng, dây leo run rẩy dữ dội, tựa hồ có đồ vật gì từ dây leo leo lên xuống tới. Nghe được cái này thanh âm, hoang dại một linh trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện của tôi, Nè. T. Đến. Vô danh thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, tay phải đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, ngón tay hơi hơi rung động. Chỉ thấy một cái không có đầu người từ dây leo leo lên xuống tới. Quỷ A. Có người kinh hô một tiếng. Cự Liên Tần Phong cả người lông tơ đều dựng lên, thân thể cứng ngắc, nội tâm mười điểm khủng hoảng. Hoàng cái gì? Một bộ thi thể không đầu thôi. Tần Phong cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi lạnh từ lưng chảy ra. Bất quá hắn rất nhanh chấn kinh xuống tới, quát lớn: Người không có đầu thì chết, cũng là thi thể. Thi thể theo lý mà nói, chắc là sẽ không động. Nhưng là cũng có tình huống đặc biệt, thi thể cũng sẽ động. Tỉ như bị kiếm hồn loại hình hồn linh chiếm hữu, hóa thành kiếm thi, kiếm quỷ. Sinh nguyệt giữa trời. Huyết sắc nguyệt quang chiếu rọi, một cái người không đầu từ dây leo leo xuống, tình cảnh này cực kỳ quái đản, thậm chí được xưng tụng khủng bố. Bất quá Tần Phong còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, càng thêm không thể tưởng tượng. Chỉ thấy người không đầu từ dây leo nhảy xuống, từ bên hông rút ra một chuôi như nước trường kiếm, bắt đầu chạm sát hoang dại một linh. Người không đầu kiếm đạo tu vi cực cao, kiếm pháp liên diệu, kiếm trong tay cũng không phải phàm phẩm, rõ ràng là thiên giai đạo kiếm. Hoang dại mục linh ở dưới kiếm của hắn. Quả thực giống như là mạch điển lý lúa mạch, trong nháy mắt liền thu cắt không còn, lưu lại khắp nơi thanh sắc thi thể. Người không đầu vung tay lên, thì có gần trăm mai hồng sắc thạch đầu từ hoang dại một linh trong thi thể bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Người không đầu cầm kiếm ở bụng vạch một cái, xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu, hắn lung tung đem hồng sắc thạch đầu nhét vào bụng trong miệng rộng, miệng lớn nhai nuốt lấy, phát ra rợn người kéo cả tiếng. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần phong đều tê cả da đầu chớ nói chi là một tộc người trẻ tuổi đã sớm dọa đến mất hồn mất vía có một người thanh niên không kiên trì nổi phát ra một tiếng hét thảm quay người đào tẩu người không đầu nghe được tiếng kêu thảm thiết lập tức cầm kiếm cuồng chạy tới trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người keng cố bác huynh cùng thương tinh tử đã sớm chuẩn bị vội vàng cầm kiếm tiến lên ngăn cản tam kiếm va nhau phát ra một tiếng văng giòn ẩm cố bác huynh cùng thương tinh tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới hai người bọn họ đứng không vững bị đụng bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, miệng phun máu tươi. hắn chẳng lẽ là? Thanh sơn kiếm thánh trong đầu tránh qua một cái tin đồn, không dám đối đầu, liền vội vàng xoay người đảo tẩu. người không đầu bắt lấy hai cái mộ tộc thanh niên đang muốn đem bọn hắn xé rách. bá, một đạo ngũ thải kiếm quang sáng lên, hướng về người không đầu chém tới. đây là ngũ tuyệt thần kiếm kiếm mang, thần phong xuất thủ. một kiếm này thế đại lực trầm, kiếm quang giống như giải lụa năm màu, nhất sinh nghị hai hòa bốn, tứ biến tám. Hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đù đùn kéo đến đem người không đầu bao phủ trong đó, chính là Tần Phong tuyệt chiêu vạn kiếm xuyên tâm. Người không đầu bụng miệng rộng phát ra gầm lên giận dữ, đem một linh ném đến một bên, hai tay giơ cao kiếm, nên tiếp Tần Phong một kiếm này. Hán kiếm ở Tần Phong kiếm quang hạ phá nát, kiếm quang dư uy không giảm, chạm tại người không đầu trên thân. Keng, nhượng Tần Phong khiếp sợ là, chém sắt như chém bùn ngũ tuyệt thần kiếm rơi vào người không đầu trên thân, lông tóc không thương, vang lên một tiếng kim thiết giao kích thanh âm thân thể người là cựu thiên kiếm thần tần phong trong lòng một trận kinh ngạc vội vàng thu kiếm lui về ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin ngũ tuyệt thần kiếm ngưng tụ ngũ hành chi lực uy lực có một không hai thế nhưng là ngũ tuyệt thần kiếm lại không cách nào làm bị thương người không đầu nhục thể loại tình huống này thần phong đã từng gặp được một lần tổ sư lý lăng thiên thần thể tần phong liền vô pháp thương tổn hắn mảy may cựu thiên kiếm thần nhục thể lột xác thành thần thể kiên cố không phá vỡ nổi đồng thọ cùng trời đất Nói cách khác, trước mắt người không đầu đã từng là một tôn Cửu Thiên Kiếm Thần. Thế nhưng là, đường đường Cửu Thiên Kiếm Thần vì sao luân lạc tới như thế ruộng đất? Đầu của hắn đâu? Chẳng lẽ là bị người chém tới? Lại có ai có thể chém tới cựu Thiên Kiếm Thần đầu? Vô số nghi vấn ở Tần Phong trong đầu xoay quanh, hắn rốt cuộc biết vô danh vì sao kiêng kỵ như vậy? Đã từng xuyên qua lưỡng giới thế giới thụ, tất nhiên tảng có thật nhiều cố sự, rất nhiều bí mật. Chương 839, uy hiếp càng lớn hơn. Tần phong chấn kinh thời điểm, cái này người không đầu dậm chân tiến lên, trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một chôi tản mát ra một chôi quang mang bắn ra bốn phía trường kiếm, hướng về đỉnh đầu của hắn một kiếm chém xuống. Kiếm uy quần quận, giống như một ngọn núi lửa ở tần phong đỉnh đầu ầm vang bạo phát. Người không đầu từng là cựu thiên kiếm thần, cho dù chết qua, thi thể vẫn là thần thể, ẩn chứa thật không thể tin uy năng. Lấy tần phong kiếm đạo cảnh giới, mặc dù dùng ra tất cả vốn liếng, không thể nào là người không đầu đối thủ một vầng mặt trời chói lóa đột nhiên từ tần phong một bên dâng lên đem màn đêm đen kịt chiếu giống như ban ngày chỉ thấy vô danh lòng bàn tay vác lên kiếm hóa thành một vành mặt trời ngăn trở người không đầu cuồng bạo vô cùng một kiếm tí tách vô danh kiếm giống như thái dương đồng dạng hừng hực nhiệt độ cực cao vậy mà đem người không đầu trong tay đạo kiếm hòa tan giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi nhỏ giọt xuống bá vô danh tiến lên một bước cổ tay khẽ đảo tay phải trường kiếm đâm vào người không đầu bồng tim Ken người không đầu thần thể cứng rắn giống như sắt thép vô danh kiếm thư ở trên da rẻ của hắn cũng vô pháp đâm vào mảy may chi chi cờ cờ ý tờ tê, tê. vô danh hai tay biến đến đỏ bừng trong kinh mạch chân nguyên giống như lòng đất dung nham đồng dạng quán chú ở trên trường kiếm đem kiếm thân thể đốt càng thêm nóng rực vô danh trường kiếm trong tay chậm rãi chui vào đến không đầu người thân thể trong phúc hắn thần thể rốt cục bị đâm xuyên ngửa mặt lý thiên ngã trên mặt đất hô Vô danh nhấc tay gạt đi mồ hôi trên chán, vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nhỏ giọng thầm thì nói, may mắn chỉ có một cái. Sinh Nguyệt Hào quang rơi vào người không đầu thi thể phía trên. Chỉ chốc lát sau, kiên cố không phá vỡ nổi thần thể giống như xuân tuyết đồng dạng tan dạ ở trong ánh trăng. Tần Phong sững sờ hồi lâu, mới giật mình lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, cái này người không đầu không phải thực thể, mà chính là kiếm ý cùng oán nghiệm biến thành. Vô danh cười nói, nếu quả như thật là cựu thiên kiếm thần thần thi làm sao có thể tùy tiện chạm sát, tự liền ta cũng muốn nghe ngóng rồi tròn. Ba bất quá, vô danh nhìn qua lên trời đường cuối cùng, ngưng trọng nói, vẫn chưa hết. Chỉ thấy lại có hai căn màu nâu dây leo lan tràn tới, mọc ra rất nhiều trái cây màu xanh, mỗi cái quả thực bên trong đều đản sinh ra một cái hoang dại mộc linh. Nhìn tình hình này, hoang dại mộc linh phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, vong ưu thôn tuổi trẻ mộc linh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, duy chỉ có thanh sơn kiếm thánh trong lòng đại hỉ hoang dại một trong linh thể hồng sắc thạch đầu đối chữa trị hắn hồn thể bị thương cực kỳ hữu hiệu vừa mới cái này một trăm mai đỏ thạch đều bị người không đầu nuốt mất hắn một mai đều không có mò được thanh sơn kiếm thánh không có khả năng lại bỏ qua cơ hội này vê anh hoang dại một linh giống như màu xanh thủy triều vào tới đâm vào một tộc hóa thành phòng tuyến phía trên bắt đầu một trận liều chết chém giết tần phong cũng chuẩn bị gia nhập chiến đấu vô danh trận lôi kéo tay của hắn nói ra ba nơi này có cố bắc huynh thương tinh tử Thanh Sơn ba người, hẳn là không ngại, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, vô danh mang theo hắn ngự kiếm bay lên, hướng về cây ngô đồng cự một đỉnh đầu bay đi. Tần Phong bận bịu gọi ra ngũ tuyệt thần kiếm, cùng sau lưng vô danh, ngự kiếm hướng về phía trên bay đi. Hai người dọc theo màu nâu dây leo một mực đi lên, bay có thời gian uống cạn chung trà. Chỉ thấy quay quanh ở cây ngô đồng trên gỗ lớn màu nâu dây leo càng ngày càng nhiều, lại có hàng trăm cây nhiều, từng cục cùng một chỗ. Hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Phía dưới trái cây màu xanh tối đa chỉ có một người lớn nhỏ. Càng lên cao dây leo kết trái trái cây màu xanh lại càng cực lớn. Tần phong túi lầu xuống, nhìn thấy một cái còn giống như núi nhỏ trái cây màu xanh rơi trên mặt đất vỡ ra. Hóa thành một cái còn như dãy núi đồng dạng cực lớn một linh. Dọc theo dây leo leo lên phía trên, một bên bỏ một bên phất tay đem một bên hình thể nhỏ hơn một linh nắm lên, nhét vào trong miệng một ngụm nuốt vào. Tần Phong cùng vô danh ngự kiếm từ cực lớn một linh đỉnh đầu bay qua. Cái này một linh mi tâm ngọc lên một cái xích hồng sắc độc nhãn. Thấy được hai người, thua tay đại thủ hướng về hai người bắt tới. Vô danh nhíu mày, tay phải nắn kiếm quyết. Một đạo kiếm khí bay ra, đem hắn bàn tay khổng lồ xuyên qua. Cực lớn một linh kêu lên một tiếng, không còn dám ngăn cản Tần Phong cùng vô danh, mặc cho hai người ngự kiếm bay qua. Tần Phong kinh ngạc nói, tại sao có thể có hình thể to lớn như vậy một linh? Vô danh nói, dựa theo lẽ thường. Mục linh hình thể không có khả năng thật lớn như thế, liền xem như thế giới thụ dựng dục ra mục linh, nhiều nhất thể trạng cường tráng một chút, không có khả năng đản sinh ra quái vật to lớn như vậy. Phượng Hoàng tràn tản ra sinh mệnh lực, ảnh hưởng tới thế giới thụ, nột điên cùng sinh trưởng. Nếu như bỏ mặc xuống dưới, chỉ là những cái này hoang dại mục linh, liền có thể nhượng côn luôn trở thành một mảnh đất hoang. Bất quá! Những cái này mục linh cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Tần Phong trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, còn có uy hiếp càng lớn hơn vô danh giơ tay lên, chỉ về đằng trước. Tần Phong theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy cây ngô đồng cự mục càng phía trên hơn, một đám người không đầu đắm chìm trong huyết sắc dưới ánh trăng, còn như là kiến hôi, dọc theo màu nâu dây leo trèo lên trên. Một cái người không đầu liền khủng bố như thế, Tần Phong trong tầm mắt chỗ, người không đầu thỉnh lỉnh có hơn 10 cái nhiều. Tần Phong tâm kinh đảm hàn, choáng váng. Nếu như từng cái người không đầu cũng là cựu thiên kiếm thần, nói cách khác trước mắt cựu thiên kiếm thần có hơn 10 cái nhiều một tên cựu thiên kiếm thần cũng đã là kiếm đạo trong trí cao vô thượng tồn tại mấy chục tên cựu thiên kiếm thánh chẳng phải là ngay cả trời cũng muốn lận qua những cái này người không đầu tham lam cực kỳ bụng mọc ra miệng to như chậu máu không chỉ có đem chúng quanh một linh thôn vệ không còn tự liền màu nâu dây leo cùng phía trên khô héo tàn lùi lá cây đều bị bọn họ xé rách xuống tới nuốt vào trong bụng tần phong sắc mặt cổ quái run giọng nói bọn họ đến cùng là cái gì vô danh ánh mắt từ những cái này người không đầu trên thân đảo qua ánh mắt mang theo vài phần thương hại, nói ra, ngươi vừa mới không phải đã nói, bọn họ là cựu Thiên Kiếm Thần sau khi ngã xuống, thần thể còn đang lưu lại kiếm ý cùng oán khí tiến vào thân thể, hóa thành quái vật. Ngươi có thể gọi bọn họ là thần thi. Tóm lại, bọn họ là một đám người đáng thương. Thần Phong lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này. Ta biết bọn họ là thần thi. Ta là nói, vì sao lại có nhiều như vậy Cửu Thiên Kiếm Thần? Bọn họ lại là như thế nào vẫn là Vô danh cười lạnh nói, cửu thiên kiếm thần lại như thế nào? Cho rằng tên là cửu thiên, liền thật có thể lên như diều gặp gió liền thiên ngoại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những cái này cửu thiên kiếm thần, là bị người một kiếm đổ diệt, buồn ngủ trên thế giới thụ, vinh thế không được siêu thoát. Bị người một kiếm đổ diệt, là người phương nào một kiếm đổ diệt mấy chục tên cửu thiên kiếm thần. Thần phong hoảng sợ. Sắp tới, vô danh bỗng nhiên ngự kiếm rơi xuống. Thần phong theo sát phía sau. Xuyên qua cây lá rậm rạp, phát hiện rộng rãi lên trời đường vậy mà im bặt mà rừng. Côn Lôn cự một đỉnh đầu, là một cái to lớn bình đài, giống như kiếm chạm đồng dạng vương vước. Bình đài bốn phía sinh ra rất nhiều tân sinh nhánh cây, cành lá um tùm, giống như thảm đồng dạng hướng về bốn phía kéo dài đưa tới, hình thành to lớn tán cây, đem toàn bộ Côn Lôn đều bao phủ trong đó. Thần Phong ngẩng đầu lên, trên bầu trời xích nguyệt cách hắn như vậy gần. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy xích nguyệt trung ương một mảnh bóng râm. Đó là thế giới thụ một nửa khác. Côn lôn trung ương thế giới thụ đúng là thông hướng xích nguyệt con đường. Nhưng là đầu này lên trời đường, dĩ nhiên là bị người một kiếm chặt đứt Đồng thời bị chém xuống, còn có mấy chục tên cựu thiên kiếm thần đầu. chương 840, một kiếm kia phong tình Số lượng từ, 2128 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng năm hai 20. Tần phong đứng ở thế giới thụ đỉnh đầu, ngước nhìn bầu trời trong xích nguyệt, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Hán thực ở vô pháp tưởng tượng kiếm đạo hiếu thắng đến mức nào có thể một kiếm chặt đứt thế giới thụ đồng thời chạm sát mấy chục tên cựu thiên kiếm thần ta bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên liên lục trọng thiên cảnh giới đều không thể nhìn trộm cựu thiên kiếm thần thực lực đều vô pháp tưởng tượng lại làm sao có thể tưởng tượng ra cái này kinh thiên động địa một kiếm uy lực đứng ở rộng lớn dưới tinh không tần phong lại một lần cảm nhận được chính mình nhỏ bé ngươi nghĩ nhìn một kiếm kia vô danh đột nhiên hỏi tần phong vẻ mặt kinh ngạc kích động nói Vô Danh đại ca, ta có thể lãnh hội được một kiếm kia sao? Vô Danh lắc đầu, "Một kiếm kia đã cách hiện tại quá lâu. Nhưng là, ta có thể giúp ngươi thấy một kiếm kia bóng dáng. Đây cũng là ta mang ngươi mục đích tới nơi này." Vô Danh hai tay chậm rãi vươn ra, trong lòng bàn tay có hỏa diễm phun trào, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một chuôi hỏa diễm trường kiếm. "Ba chuôi này kiếm là ta chân chính kiếm, tên là Xích Tiêu." Vô Danh gặp tần phong ánh mắt đăm đăm, giải thích nói, "Vô Danh đại ca, ta là đúc kiếm tông sư lại chưa từng gặp qua dạng này kiếm như nước như xương không có tự thân hình thể vậy mà cùng thể nội chân nguyên dung hợp thần phong nhìn chăm chú xích tiêu kiếm khiếp sợ không thôi xích tiêu chính là thượng cổ đạo kiếm lai lịch không tầm thường vô danh cười cười nói thiên kiếm đại lục chú kiếm thuật trung quy là kém một chút thậm chí ngay cả kiếm ngục chú kiếm thuật cũng không sánh nổi bất quá cái này cũng không kỳ quái ngươi có biết hay không kiếm ngục lai lịch thần phong biểu tình mờ mịt chậm rãi lắc đầu. Thiên địa chia làm cựu thiên thập địa giới. Thập giới nguyên bản bị thế giới thụ liền cùng một chỗ, có thể nói là một cái thế giới. Vô danh chậm rãi nói ra, kiếm ngục là một chỗ lưu phóng chi địa. Có tội người phạm trọng tội, liền sẽ bị lưu đẩy tới thế giới này, bởi vậy mới có thể được xưng là kiếm ngục. A, thần phong không khỏi kinh hô một tiếng, minh bạch một sự kiện. Mới vào kiếm ngục thời điểm, thần phong liền phát giác được kiếm ngục trong người. Vô luận tu vi cao thấp, lời nói cử chỉ đều rất thô tục cho dù là kiếm giật thần dạng này hoàng tộc cũng thô tục rất lợi hại bụng dạ hẹp hòi ít một chút hoàng gia quý tộc vốn có đế hoàng chi khí còn có phượng tê quan quan chủ dịch hồng trần mặt ngoài nhìn là đắc đạo cao nhân trên thực tế lại là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử cái này liền không kỳ quái kiếm ngục vốn chính là lưu phóng chi địa tội phạm có thể có mấy phần phong độ đồng thời tần phong cũng đã minh bạch vì sao kiếm ngục kiếm pháp cùng thiên kiếm đại lục so sánh rõ ràng lung tung nhiều phải không hệ thống Kiếm Ngục nhóm đầu tiên cư dân là từ thế giới khác lưu phong đến tội phạm, sở học kiếm pháp tự nhiên hỗn tạp. Bọn họ đến từ thập giới hạ tầng, rất ít tiếp xúc thượng tầng kiếm pháp, dần già, kiếm ngục trong toàn thân kiếm pháp mức độ không cao. Ngược lại là chú kiếm thuật, kiếm ngục chỉnh thể trình độ lại vượt qua Thiên Kiếm Đại Lục, cái này khiến Tần Phong hết sức kỳ quái, hướng vô danh hỏi thăm. Vô danh cười nói, chú kiếm sư ở Thiên Kiếm Đại Lục là trí cao vô thượng chức nghiệp, ở mặt khác thế giới cũng giống như vậy. Bất quá. Ngươi có thể nghe qua một cái tên là luyện giới thế giới. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói luyện giới cái tên này. Ngươi chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Vô danh tiếp tục giải thích nói, dù sao thập giới vỡ nát, khoảng cách thời gian bây giờ quá xa xưa. Cái gọi là luyện giới, là một cái tràn đầy lòng đất dung nham cùng liệt hỏa thế giới. Cái thế giới này hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt, lại ra đời rất nhiều người giỏi tay nghề. Trong tay của ta chui này xích tiêu. Liên Lam một vị đến từ luyện giới đại chú kiếm sư chú tạo ra tác phẩm. Có thể nói, luyện giới là thập giới bên trong, đúc kiếm mức độ cao nhất thế giới. Luyện giới tần phong ánh mắt lấp lóe đối luyện giới 10 điểm hướng tới. Luyện giới chú kiếm thuật cao hơn nhiều thiên kiếm đại lục. Kiếm ngục bên trong, liền giam giữ một chút đến từ luyện giới chú kiếm sư. Bọn họ lưu lại đúc kiếm điển tịch ở trong kiếm ngục lưu truyền rộng rãi, cho nên kiếm ngục đúc kiếm mức độ cao hơn thiên kiếm đại lục. Vô Danh nói ra. Vẹn vẹn mấy bộ đúc kiếm điển tịch liền có lớn như vậy tác dụng tần phong trong lòng rung mạnh đối vô danh trong miệng luyện giới càng là tâm trí hướng về nếu là có nhất triều tần phong trở thành cựu thiên kiếm thần có thể kiếm thoái hư không xuyên việt thế giới hắn nhất định phải đi cái này luyện giới đi xem một cái nhìn xem luyện giới chu kiếm thuật đến cùng hạng gì tuyệt diệu biết đến kiếm ngục lai lịch tần phong trong lòng rất nhiều nghi hoặc thời ra nhưng hắn lại vẫn không hiểu vô danh muốn làm gì vô danh không nói chậm rãi cầm trong tay xích tiêu kiếm cắm trên mặt đất Nguyên. Xích tiêu hóa thành lưu hỏa tứ tán, trải rộng cây ngô đồng cự mục đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, to lớn thế giới thụ dĩ nhiên là cháy hừng hực lên, hóa thành một mai quang mang chói mắt ngọn lửa. Liệt hỏa giao dạng, đem thế giới thụ vòng tuổi trong lưu lại kiếm ý trưng bốc lên, hóa thành lượn lờ khói bụi, hình thành một tòa huyễn cảnh. Kinh người như thế kiếm pháp, Tần Phong chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Không đợi Tần Phong kinh ngạc, to lớn huyễn cảnh đập vào mặt, hắn đã đặt mình vào trong đó. Siêu tần phong phát hiện mình đứng ở một trôi phi kiếm bên trên dọc theo lên trời đường hướng về xích nguyệt bay đi tần phong bên người còn có mấy chục tên cựu thiên kiếm thần an mặc cùng hắn tương tự thần sắc đều hết sức lạnh lùng không nói một lời phi kiếm tốc độ cực nhanh lộ ra có mấy phần vội vàng tựa hồ muốn đuổi hướng xích nguyệt cứu viện nhưng vào lúc này một tôn toàn thân lấp lóe lấy quang mang kim giáp thần nhân xuất hiện đứng bất động ở lên trời trên đường văn xin cựu thiên kiếm thần trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi Bá kim giáp thần nhân vậy mà đưa tay lấy xuống bầu trời đem sáng chói ngân hà đem hắn hóa thành một thanh trường kiếm trên thân kiếm lấp lóe sáng chói tinh quang một kiếm chém xuống một kiếm này ngân hà treo ngược thiên địa vô quang liên tiếp côn lôn xích nguyệt lưỡng giới thế giới thụ ứng thanh mà đức từ đó hai cái thế giới lại không đường cái chỉ có thể cách xa nhau vật lý xa nhìn nhau từ xa cựu thiên kiếm thần muốn phản kháng lại bị kiếm quang bao phủ rơi ở trên mặt đất hóa thành một cỗ cỗ không đầu thi thể bọn họ đầu lâu bay lên bị kim giáp thần nhân phất tay thu qua liền quay người rời đi thần nhân rời đi kiếm thần vẫn lạc chỉ có dồi rào kiếm ý lưu lại ở thế giới thụ niên luôn trong khe hở yên lặng ghi chép cái này kinh thiên nhất kiếm ngân hà làm kiếm cái này là khí phách bực nào bực nào kiếm pháp tần phong ngồi sập xuống đất hai mắt mờ mịt ý thức đắm chìm trong một mảnh kia trói mắt trong kiếm quang thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần một kiếm này nhượng tần phong mở rộng tầm mắt nhường hắn tâm cũng sáng tỏ thông suốt có một loại hiểu ra cảm giác vạn vật đều là kiếm nhật nguyện tinh thần thiên địa tinh hà đều là kiếm vạn kiếm quy nhất nhưng thật ra là vạn vật quý nhất thiên địa vạn vật quy về một kiếm thần phong khoanh chân ngồi ở thế giới thụ đỉnh cao hai mắt nhắm nghiền ba nguyên bản quang đãng bầu trời đêm đột nhiên mây đen dày đặc mây đen liên miên đem xích nguyệt hảo quang đều che giấu ba đây là kiếm tiếp vân vô danh ngửa đầu nhìn lên bầu trời mây đen cảm nhận được vân trung khủng bố kiếm ý sắc mặt biến hóa nhịn không được tắt lưới kiếm kiếm vân hắn là muốn phá giai đột phá kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế vô danh trên trán mồ hôi lạnh quần cuộn, nói nhỏ tần phong tiểu tử này đang dở trò quỷ gì ta chỉ là dẫn hắn đến xem năm đó cảnh tượng cho hắn biết thế giới thụ cố sự chẳng lẽ hắn từ kim giáp thần nhân trong một kiếm kia có lĩnh ngộ thừa cơ phá giải tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi huống hồ bất quá là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm kiếm vân cũng quá là nhiều đi chương tám nửa bước kiếm đế. Số lượng từ 2025 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 1109. 10. Vô Danh Ngựa Đầu nhìn qua đầy trời kiếm kiếp vân, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Kiếm kiếp vân, chính là kiếm tu phá giai thời điểm, thiên địa cảm ứng sinh ra. Kiếm tu kiếm phá cửu trọng thiên, vốn là nghịch thiên mà đi, thương thiên không đồng ý. Năm đó, Vô Danh bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh thời điểm, cũng bất quá là một đám mây đen bay tới tiếng sấm ầm ầm vang mấy tiếng liền bị hắn một kiếm chém vỡ thành tựu kiếm thánh thần phong phá dai, lại dẫn tới đẩy trời kiếm kết vân bước này kinh người kỳ quái vô danh nghe nói chỉ có cửu thiên kiếm thần phá toái hư không thời điểm mới có thể sinh ra thần phong chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên bất quá là thành tựu kiếm đế làm sao sẽ đẩy trời kiếp vân thiên địa tổng cộng giận ta vị tiểu huynh đệ này xem ra là một vị nhân vật không tầm thường vô danh lắc đầu than nhẹ trong tay giếng lên cổ kiếm xích tiêu mũi kiếm chỉ thiên Cao giọng nói: Tần Lão đệ, người ta côn luôn gặp lại chính là duyên phận. Người ta quen biết một trận, ta liền giúp ngươi tán đi cái này, đẩy trời kiếp vân. Với anh. Một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, lấy vô danh làm trung tâm, hỏa diễm hướng về bốn phía lướt qua. Cây Ngô Đồng Cự Mục là mục trong vương giả, Mục tăng hỏa thế, thời gian trong nháy mắt liền có liệu nguyên chi uy. Và anh. Sóng lửa cuồn cuộn, giống như một tôn hỏa thần, hướng về không trung kiếp vân lướt qua. Giang giác, Trong mây đen lôi đình lúc gần lúc hiện hóa thành một đạo xanh đậm lôi kiếp đánh tới lôi đỉnh cùng hỏa trụ va chạm hóa thành một đạo hỏa hồng vòi rồng hỏa vũ tứ tán ánh bình minh vừa ló dạng thần phong thở dài một hơi từ từ mở mắt tần lão đệ ngươi đã tỉnh vô danh toàn thân đâm máu nguyên bản là da tay ngăm đen trở nên càng là cháy đen da chóc thịt bong bộ dáng cực thảm tần phong phá dai khám phá sinh tử tuy nhiên thân thể vô pháp động đậy nhưng là ý thức lại rất rõ ràng tần phong biết rõ Đêm qua nếu không phải vô danh liều chết thay hắn ngăn trở đầy trời kết vân. Hắn đừng nói phá dai thành đế, giờ phút này đã chết oan chết uổng. Vô danh đại ca. Tần Phong trong lòng cảm kích đang muốn quỳ tạ ơn, lại bị vô danh đỡ lấy. Vô danh cười nói, người ta huynh đệ, khách sáo cái gì? Nếu như là cái này muốn cám ơn ta, chờ ngươi ta tổng cộng trở lại thiên kiếm đại lục, mời ta qua giang hoài trên sông uống một bữa hoa tiểu. Lại nói, ta còn chưa bao giờ đi qua đâu. A. Vô danh đại ca xuất thân đại húc, hành tẩu thiên hạ, kiến thức uyên bác như vậy, lại chưa từng đi giang hoài bờ sông thiên hoa. Thần phong hơi kinh ngạc, một lời khó nói hết. Vô danh sờ lỗ mũi một cái, nhìn qua tần phong kinh ngạc nói, đúng, rồi, ta thay ngươi ngăn lại kiếp vân về sau, cũng không có cái gì thiên địa dị tượng phát sinh, chẳng lẽ ngươi thành đế thất bại? Ta, thần phong cúi đầu nhìn lấy tay mình trưởng, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Hắn nhìn thấy kim giáp thần nhân một kiếm kia, lòng có cảm giác. Lĩnh ngộ được vạn kiếm quy nhất kiếm đạo cảnh giới. Bây giờ Tần Phong thể nội chân nguyên hơn phân nửa đều hóa thành linh khí. Chân nguyên hóa linh chính là bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế đặc thủ. Chân khí hóa linh về sau, Tần Phong liền có thể khống chế phi kiếm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm Kiếm đế kiếm đi qua luyện hóa về sau, thành vì bản mệnh phi kiếm, một người có thể địch thiên quân, có một người diệt quốc khủng bố uy năng. Một người một kiếm, có thể địch một nước. Kiếm đế, không phải này một nước đế vương. Mà chính là trong kiếm đế vương. Kiếm đế, có thể cùng trong thế tục quân vương quyền thế ngang nhau. Thanh tiểu kiếm đế thời điểm, sẽ có thiên nữ tán hoa, cổ nhạc cùng vang lên thiên điệu dị tượng. Thậm chí có thần nhân lăng không, cửa tuyên thánh chỉ, chúc mừng kiếm đế lên ngôi cảnh tượng. Thế nhưng là tần phong thành đế, nhưng chỉ là kiếp vân phiêu tán, thiên địa thư thái, không có chút nào kỳ quái. Cái này lại là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ? Tần phong suy tư chốc lát, nghĩ đến một cái khả năng. Ba cái gọi là kiếm đế, không chỉ có là kiếm tu thành đế, càng là kiếm hồn trở thành đế tọa. Kiếm tu cùng kiếm hồn, hỗ trợ lẫn nhau, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hỗn độn kiếm hồn hồn thể tuy nhiên đến đế tọa cảnh giới, lại như cũ ngủ mê không tỉnh. Nói cách khác, Tần Phong cũng không phải là thật thành tựu kiếm đế, chỉ là nửa bước kiếm đế. Chỉ có hỗn độn thức tỉnh một khắc này, Tần Phong mới có thể chân chính bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Tần Phong mặc dù chỉ là nửa bước kiếm đế, nhưng là kiếm pháp của hắn vô song, trong tay lại có thiên giai đạo kiếm, thực lực có thể so với kiếm đế. Tần Phong trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử, không biết nửa bước kiếm đế cảnh giới, kiếm pháp của hắn uy lực thì không lại có tinh tiến. Vô Danh đại ca, nơi này đã là thế giới thụ đỉnh phong, Thánh thu Phượng Hoàng ở đâu? Tần Phong nhìn qua Vô Danh, kỳ quái nói: thế giới thụ bốn phương thông suốt, rộng lớn rất lợi hại, Phượng Hoàng xào Huyệt không ở đỉnh phong mà ở một bên khác. Vô Danh chỉ xa xa tán cây nói chuẩn xác mà nói đại khái ở vong lưu thôn phía trên chúng ta từ nơi này còn phải lại đi mấy ngày mới có thể đến đạt phượng hoàng không phải phàm điểu, hiểu được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đạo lý bởi vậy xây tổ ở chỗ bí mật tần phong gật đầu một cái lo lắng nói đêm qua sinh ra vô số hoang dại một linh, cũng không biết thương tinh tử cùng bắc nghiêng ngăn trở không có vô danh cười nói đừng hốt hoảng có thanh sơn kiếm thành ở tự nhiên là chặn lại tần phong lắc đầu nói cũng là bởi vì thanh sơn kiếm thành ở ta mới bất an tuy nói chúng ta muốn mượn hắn lực lượng nhưng là hắn tâm cơ thâm trầm tâm địa ác độc nói không chừng sẽ làm ra việc các gì ta thực sự không yên lòng vô danh phất phất tay một mảnh hỏa vân bay ra hóa thành một thanh trường kiếm hắn nhảy lên đứng ở trên kiếm ngự kiếm hướng về phía dưới bay đi vậy liền về đi xem một chút tần phong theo sát phía sau chân đạp ánh kiếm năm màu ngự kiếm hướng về một linh doanh địa bay đi siêu siêu, hai đạo kiếm ảnh xuyên qua un um tùn cánh lá phá không mà qua Đêm qua tần phong ngự kiếm đuổi theo vô danh khi còn hơi có vẻ cố hết sức. Ngắn ngủi một đêm, tần phong ngự kiếm tốc độ đã không kém vô danh. Sau nửa canh giờ, tần phong cùng vô danh đã trở lại tối hôm qua hạ trại địa phương. Để cho hai người khiếp sợ là, trong doanh địa một mảnh tạp nham, bên trong không có một ai. Tần phong cùng vô danh liếc nhau, hai người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ken ken ken. Phía dưới chuyển đến to rõ tiếng kim loại, tựa hồ có người kịch chiến. Tần phong lập tức hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng về thanh em phát ra địa phương phóng đi. Chỉ thấy phía trước không xa có ba người chính đang cực chiến. Một người rõ ràng là đoạt xá mục miên thanh sơn kiếm thánh. Hai người khác lại là dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế. Cố bác khuynh cùng thương tinh tử bị thương, khoanh chân ngồi ở một bên đang chữa thương. Vong ưu thôn toàn thể thôn dân, thì là bị phượng tê quan cùng truy thiên cốc đệ tử chế trụ, không thể động đậy. mục tộc tiểu tử, thật là lợi hại kiếm pháp. Khác vùng đấy, người tu vi quá yếu, không phải là đối thủ của chúng ta dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế hai vị kiếm đế liên thủ kiếm thế kín không kẽ hở thanh sơn kiếm thánh trọng thương chưa lành hiển nhiên không phải hai người đối thủ rơi vào hạ phòng liên tục bại lui trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh đây là tình huống gì thanh sơn kiếm thánh làm sao cùng dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế đánh nhau tần phong nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lúc nhất thời có chút mở mịt chẳng lẽ thanh sơn kiếm thánh đang bảo hộ vong ưu thôn thôn dân hắn sẽ tốt bụng như vậy thần phong biểu tình vẽ cổ quái Theo Tần Phong biết, Thanh Sơn Kiếm Thánh một đời làm nhiều việc ác, nhưng hắn làm việc thiện, so giết hắn còn khó. Chương 842: Ác chiến mở màn. Thanh Sơn Kiếm Thánh vậy mà đứng ra bảo hộ vong ưu thôn thôn dân, chậm nhìn là thái độ khác thường. Tần Phong đối với hắn hiểu rất rõ, hơi suy tư một phen, liền minh bạch Thanh Sơn Kiếm Thánh vì sao làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Sơn Kiếm Thánh thấy được một lần nữa đạp vào kiếm đạo bắt trọng tiên, thành tựu kiếm tiên hy vọng. Thanh Sơn Kiếm Thánh tiến vào côn lôn trước đó, vốn không biết côn lôn trong bí cảnh mặt đến cùng có cái gì lấy kiến thức của hắn khả năng nghe nói côn lôn bên trong có thật nhiều mục linh trong lòng lên đại phát một phen phát tài suy nghĩ càng quan trọng hơn hắn đối tần phong oán hận cùng cực muốn lấy tần phong tính mạng tiến vào côn lôn về sau thanh sơn kiếm thánh mới biết được côn lôn cũng không đơn giản trung ương đứng sừng sững lấy to lớn thế giới thụ côn lôn ngọc nát phượng tê ngô đồng truyền thuyết thanh sơn kiếm thánh tự nhiên cũng nghe qua thanh sơn kiếm thánh lên trên thế giới phía sau cây trạm sát hoang dại mục linh xác thực từ những cái này hoang dại mục linh trên thân tìm tới rất nhiều ẩn chứa sinh mệnh lực lượng thạch đầu thanh sơn kiếm thánh kinh hỷ phát hiện những ngày sinh mệnh lực lượng cội nguồn chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh thu phượng hoàng phượng hoàng huyết có cải tử hồi sinh thần kỳ ma lực thanh sơn kiếm thánh binh giải trùng kích kiếm tiên cảnh giới lại thất bại cũng không thành là chân chính quỷ kiếm tiên đã mất đi thân thể thanh sơn kiếm thánh giống như là cô hồn giã quỷ chỉ có thể đoạt xá hắn người thân thể xuống tạm Thậm chí giấu ở Thanh Sơn trong bức tranh, vô pháp rời đi. Trong đó lòng chua xót cảm thụ, chỉ có Thanh Sơn kiếm thánh chính mình minh bạch. Thanh Sơn kiếm thánh làm sao không muốn để cho nhân sinh lại một lần, lại đạp kiếm nói, một lần nữa trùng kích kiếm tiên cảnh giới. Thanh Sơn kiếm thánh hóa thành hồn thể sau mấy trăm năm, đều một mực ở tìm kiếm tái tạo thân thể phương pháp. Uống vào phượng hoàng huyết, khởi tử hồi sinh, đây là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là tứ đại thánh thú sớm tại thượng cổ liền đã tuyệt tích, muốn tìm kiếm phượng hoàng so với lên trời còn khó hơn. Dân ra, Thanh Sơn Kiếm Thánh từ bỏ tái tạo thân thể hy vọng, chỉ muốn kéo dài hơi tàn, để cho mình sống lâu mấy năm. Thanh Sơn Kiếm Thánh như đồ cố Bắc huynh kiếm thể, cũng không phải là vì để cho chính mình trở nên càng cường đại, chỉ là vì để cho mình sống sót. Không có người cam nguyện chịu chết, Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng giống vậy. Vì sống sót, Thanh Sơn Kiếm Thánh làm rất nhiều chuyện ác. Ở tử vong uy hiếp phía trước, thiện ác biên giới sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Thẳng đến thanh sơn kiếm thánh ở trong côn lôn nghe được phượng hoàng truyền văn hắn nội tâm sớm đã tắt ngọn lửa hy vọng một lần nữa bị dẫn hỏa uống vỡ huyết tố thân thể thanh sơn kiếm thánh liền có thể một lần nữa đạp vào kiếm đạo một lần nữa trùng kích kiếm đạo bắt trọng thiên hắn có lẽ thành công có lẽ sẽ lại một lần thất bại thế nhưng là mặc kệ thành công hay là thất bại dù sao cũng tốt hơn hiện ở bộ này bất nhân bất quỷ bộ dáng sống tạm vượt qua cuối đời. mà biết phượng hoàng xào huyệt vị trí chỉ có vô danh vì thế thanh sơn kiếm thánh chỉ có thể lấy một miên thân phận bảo hộ doanh địa chờ đợi vô danh cùng tần phong trở về ẩm thanh sơn kiếm thánh bị côn lôn yêu đế nhất kiếm đánh bay rút lui đến ngoài mấy trượng khỏe miệng tràn ra một đạo màu tươi tuy nói thanh sơn kiếm thánh tối hôm qua nuốt chừng không ít tẩn chứa phượng hoàng sinh linh lực hồng sắc thạch đầu nhưng không có thời gian luyện hóa hồn thể chưa hoàn toàn khôi phục y hải nguyên không phải dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế đối thủ một miên nhìn thấy đệ đệ thụ thương Mộc thanh nguyện phát ra một tiếng kinh hô, vọt tới thanh sơn kiếm thánh một bên, đem hắn ôm vào trong ngực, khóc thút thít nói, đủ rồi, một miên đủ. Ngươi đã rất lợi hại cố gắng. Khoảng thời gian này, một thanh nguyện tương thanh núi kiếm thánh xem như một miên, đối với hắn chiếu cố rất nhiều. Thanh sơn kiếm thánh thở nhỏ cũng là cô nhi, chưa từng cảm thụ cái gì thân tình. Vừa mới bắt đầu, thanh sơn kiếm thánh cũng cho rằng một thanh nguyện cái này một tộc nữ tử lề mề chậm chạm, phiền đến muốn mạng. Trong lúc bất chi bất giác. Thanh Sơn Kiếm Thánh trong lòng có mấy phần cảm động, hắn từ một thanh nguyện nước mắt trong, nhìn ra nữ tử này là thật tâm yêu thương chính mình, đem chính mình trở thành nàng thân đệ đệ. Đáng tiếc, ta không xứng, ta bất quá là đoạt xá đệ đệ ngươi thân thể một sợi du hồn thôi. Thanh Sơn Kiếm Thánh đã sớm kiên cố trong lòng, vậy mà sinh ra một tia ấy nấy, xác thực vậy là đủ rồi. Tần Phong thân ảnh từ trong bóng mở nổi lên, chậm rãi đi tới, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt từ dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế trên thân khẽ quét mà qua công tử, thần công tử, vạn kiếm, nhìn thấy tần phong thân ảnh, một thanh luyện, thương tinh tử, cố bắc huynh cùng một huyền các loại vong yêu thôn thôn dân trên mặt không ai không phải lộ ra nét mừng. tần phong chạy về, bọn họ được cứu rồi. vạn kiếm tiểu tử, quả nhiên đến. dịch hồng trần cùng côn luôn yêu đế trên mặt thì là lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt sau lưng tần phong tìm kiếm lấy cái gì. bọn họ không phải e ngại tần phong, tần phong kiếm đạo cảnh giới quá thấp. Nhiều nhất là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, bọn họ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bọn họ sợ hãi là cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, có đốt ý trời lạ lẫm trung niên nam tử. Bọn họ đã từ một tộc thôn dân trong miệng hỏi ra, người này không tên không họ, được gọi là Vô Danh, là cả người đời thành mê nam nhân. Ngày đó, Vô Danh một kiếm đả thương nặng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế, nhượng hai người bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, bọn họ cũng không tìm được Vô Danh thân ảnh, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tần Phong lại biết, vô danh liền ở cách đó không xa nhìn chăm chú lên chính mình. Vô danh sở dĩ không hiện thân là bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút. Tần Phong bước vào nửa bước kiếm đế cảnh giới, thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu? Dịch Hồng Trần, Côn Lôn yêu đế, chúng ta lại gặp mặt. Tần Phong chậm rãi đi lên trước, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua hai người. Vạn Kiếm, ngươi không phải chỉ có thể trốn sao? Nhất như chuột đồ vật, sao không tiếp tục trốn? Côn Lôn yêu đế đưa tay phải ra, cười gần nói ta ngược lại thật ra còn muốn nhìn một chút ngươi giống như chuột chạy qua đường đồng dạng hốt hoảng chạy thuộc mạng đáng thương bộ dáng vạn kiếm ngươi là ta phượng tê quan khí đồ trái với môn quy tội không thể tha thứ thân ta là phượng tê quan quan chủ hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo dịch hồng trần hai tay chắp sau lưng quần áo tung bay theo gió một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng truy thiên cốc một vị yêu vương đứng ra đối côn lôn yêu đế chắp tay nói cốc chủ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu trăm mạch là ta huynh đệ liền để ta ra tay giết tiểu tử này, vì trăm mạch báo thủ. A, nguyên lai là Hổ Liệt Yêu Vương. Nếu như là ngươi, tiểu tử này hẳn phải chết. Côn Lôn Yêu Đế gật đầu một cái, đáp ứng Hổ Liệt Yêu Vương thỉnh cầu. Truy Thiên Cốc trong, Hổ Liệt Yêu Vương là thực lực mạnh nhất yêu vương, độc nhất vô nhị. Hổ Liệt Yêu Vương danh xưng Kiếm Vương cảnh giới vô địch. Trên thực tế, Hổ Liệt Yêu Vương ở Truy Thiên Cốc hơn trăm lần trong chinh chiến, biểu hiện đều cực kỳ loa mắt, thậm chí vượt biên chạm sát có thể qua ba tên nhân loại kiếm đế. Côn Lôn Yêu Đế đối hổ liệt yêu vương thực lực rất lợi hại tự tin. Dịch Hồng Trần cười nói, ba tại hạ đã sớm nghe thấy hổ liệt yêu vương đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không thể coi thường. Yêu Đế thủ hạ có cao thủ như thế, khó trách quét ngang kiếm quốc, truy thiên quốc danh liệt kiếm ngục thập đại tông môn. Hồng Trần lao đệ, ngựa của ngươi cái dám luôn luôn so người khác dễ chịu một chút. Côn Lôn Yêu Đế cười to nói, người ta hôm nay liền sống chết mặc bay, chờ lấy nhìn vạn kiếm tiểu tử chết thảm bộ dáng đi. Chương 843 kiếm trạm sông đế hổ liệt yêu vương cùng trăm mạch yêu vương một dạng xem thường nhân tộc yếu đối thân thể đoạt xá một tôn hổ vương hung thú thân cao hai trượng uy phong lấm lẫm lấy được côn lôn yêu đế cho phép hổ liệt yêu vương không nói hai lời cước bộ đạp xuống đất một cái liền thanh thế to lớn còn giống như núi nhỏ thân thể hướng về tần phong bay nào tới công tử cẩn thận Một thanh luyện nhìn thấy hổ liệt yêu vương hung mánh như vậy không khỏi tay nhỏ khẽ che môi son âm thầm thay tần phong lo lắng hì hì cái này yêu vương phải chịu khổ sở cố bác khuynh đối tần phong thực lực rất lợi hại tự tin trong lòng cười thầm. tần phong nhìn chăm chú hổ liệt yêu vương mặt không biểu tình tay phải bóp kiếm quyết ngũ tuyệt thần kiếm phát ra một tiếng vù vù liền phá không bay ra hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang bỗng nhiên hướng về hổ liệt yêu vương đánh tới ngang một tiếng to do kiếm minh ngũ tuyệt thần kiếm nhanh thật không thể tin từ hổ liệt yêu vương bên người bay vút qua sau một khắc ngũ tuyệt thần kiếm đã đến tần phong bên hông trong vỏ kiếm Phảng phất tử không động qua, Hổ Liệt yêu vương lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, không lúc đích xảy ra chuyện gì, Hổ Liệt ngươi thế nào? Côn Lôn yêu đế trong lòng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng khống chế kiếm quang bay đến Hổ Liệt yêu vương một bên, duỗi tay bắt hắn lại bả vai, liền ở Côn Lôn yêu đế ngón tay đụng chạm lấy Hổ Liệt yêu vương thân thể trong nháy mắt, trên trăm đạo kiếm khí từ Hổ Liệt yêu vương trong thân thể tán phát ra, lăng không đem Hổ Liệt yêu vương thân thể khổng lồ xoắn nát thành thịt băm. Côn lôn yêu đế hốt hoảng lui lại, dù vậy, hắn một đoạn ngón tay y y nguyên bị kiếm khí xoắn nát, máu tươi màu lục sôi theo cổ tay chậm rãi nhỏ xuống. Một kiếm. hồ liệt liền bị chém giết. Không có khả năng. Chẳng lẽ hắn đã bước vào kiếm đạo lục trọng thiên. Truy thiên cốc cùng phượng tê quan hai tông đệ tử không ai không phải trừng lớn hai mắt, há hốc miệng dính, thật không thể tin nhìn qua tần phong. Dịch hồng chân sắc mặt càng là âm trầm như nước. Tần phong xuất kiếm chỉ có trong nháy mắt nhưng là trong nháy mắt đó hắn trên người tán phát ra kiếm ý huy áp, tuyệt đối là kiếm đế huy áp. Dịch Hồng Trần cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Theo hắn biết, kiếm ngục trong không người có thể ở 40 tuổi trước thành tựu kiếm đế. Dân ra, 40 năm trước không có thể thành tựu kiếm đế, đối với kiếm trong ngục kiếm tu mà nói, đã thành luật thép. Thế nhưng là, tần phong lại dễ như trở bàn tay đánh vỡ một lần này luật thép, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh tại chỗ. Kiếm đế. Ngươi thế mà đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế ngươi ở trong côn lôn đến cùng thu được dạng gì cơ duyên tu lại như thế đột nhiên tăng mạnh côn lôn yêu đế nhìn chăm chú tần phong đồng tử co lại thành to bằng mũi kim ép hỏi cơ duyên Tần phong cười nhạt một tiếng nói cơ duyên ngược lại là có một ít nhưng ta nói ta vốn liền sắp thành liền kiếm đế ngươi hẳn là cũng sẽ không tin tưởng ta tự nhiên không tin bí mật trên người của ngươi quá nhiều côn lôn yêu đế giơ lên trong tay trường kiếm chỉ tần phong cái mũi nói ta khuyên ngươi đem bí mật của ngươi nói ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết Liên bằng ngươi coi như hết tần phong phơi cười một tiếng hướng về phía dịch hồng trần dẫn ra ngón tay nói dịch quan chủ các ngươi hai cái hay là cùng tiến lên đi vạn kiếm đây chính là ngươi tự tìm dịch hồng trần lộ ra hồng trần kiếm trên thân sát cơ lăng liệt sư tôn tuy nhiên công tử rất lợi hại nhưng là hắn đồng thời khiêu chiến hai vị kiếm đế phải chăng quá khinh thường cố bác khinh lo lắng tần phong hướng thương tinh tử hỏi thăm quả thật có chút khinh thường. thế nhưng là lấy dịch hồng trần bị hồi tính cách, ngươi cho rằng hắn sẽ nhịn ngủ không đánh lén sao? Thương Tinh Tử ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, mấu chốt là vô danh ở nơi nào. nếu như là vô danh không thể kịp thời chạy tới, vạn kiếm hẳn phải chết. giờ phút này, vô danh đang ở đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú chiến cục, khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói, tần lão đệ, kiếm pháp của ngươi ta còn chưa linh giáo qua. Ngươi thật có thể lấy một tròi hai, đánh bại hai vị kiếm đế. Tiêu liền vô danh cũng không coi trọng tần phong, cho là hắn quá mức khinh thường. Vô danh tay phải đã giữ tại trên chua kiếm, nếu như là tần phong không địch lại dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế hai người, hắn liền sẽ lập tức ra cứu rút. Siêu siêu. Dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế lướt nhau, hai vị kiếm đế đột nhiên tay nắm kiếm quyết, đồng thời ngự kiếm, hai đạo phi kiếm lăng không lướt qua. Suy. Hai đạo kiếm quang một đỏ một thanh, giống như linh xà hướng về tần phong một trái một phải công tới côn lôn yêu đế kiếm pháp cực kỳ bá đạo trôi này phi kiếm màu xanh trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe ránh, từ chính diện cường công dịch hồng trần lại là đi nhầm đường phi kiếm vây quanh tần phong sau lưng từ tầm mắt góc chết tiến công côn lôn yêu đế cùng dịch hồng trần tuy nhiên chưa từng có phối hợp qua nhưng là hai người kiếm đạo cảnh giới cực cao chỉ là thông qua ánh mắt giao lưu liền phối hợp không chê vào đâu được đem tần phong sở hữu đường lui đều phong kín tần phong sắc mặt trầm xuống Phát ra một tiếng lạnh leo thấu xương hừ lạnh, tay trái bóp kiếm quyết, ngũ tuyệt thần kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra, cùng hồng trần kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Suy, Tần phong được cái này mất cái khác, côn lôn yêu đế trường kiếm màu xanh đã từ bộ ngực hắn xuyên qua. Đắc thủ. côn lôn yêu đế trên mặt còn không tới kịp lộ ra nụ cười, tần phong thân ảnh liền từ tại chỗ hư hóa biến mất, nguyên lai chỉ là một đạo kiếm khí biến thành. Kiếm khí lưu hình. Cùng lúc đó. Tần Phong thân ảnh còn giống như quỷ mị từ xuất hiện ở côn lôn yêu đế sau lưng, toàn thân hóa thành màu đồng cổ, sau đầu hiện ra phật tráng, phật âm lượn lờ, sau lưng bát bộ thiên long hỏa pháp, chính là thiên long bát kiếm. Với anh, Tần Phong song trưởng như kiếm, hướng về côn lôn yêu đế giữa lưng ấn xuống, kiếm quang lóe lên, côn lôn yêu đế miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất, ở ngực nhiều hai cái chạy xuôi theo dòng máu màu xanh lục lộ thủng lớn. Côn lôn yêu đế chính là một linh biến thành. Vị trí trái tim cũng không phải là nhược điểm chí mạng, mặc dù như thế, côn lôn yêu đế y hề nguyên thụ trọng thương. Nhìn thấy côn lôn yêu đế bị thương nặng, dịch hồng trần giật nảy cả mình, vội vàng ngự kiếm tới cứu. Ken! Ngũ tuyệt thần kiếm sắc bén hết sức, một kiếm đem hồng trần kiếm chém xuống, rơi trên mặt đất, trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách. Phúc! Nhìn thấy hồng trần kiếm tổn hại, dịch hồng trần vừa sợ vừa giận, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.